t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu vô luận gặp được nguy hiểm gì thúc thúc ở nhà c h ờ ngươi trở về không nên đem phó bạn coi như ban thưởng muốn đem phó bạn coi như là cầu sinh thủ đoạn lộc sinh cùng dương ngọc nhiên đều ở trong lòng lặp đi lặp lại tự hỏi ý tứ của những lời này từ dĩ vãng phó bạn thiết trí tình huống đến xem mặc dù h u n g hiểm nhưng chỉ cần có thể còn sống sót liền có thể thu được phong phú hồi báo tổng thể tới nói đúng là một cái ban thưởng cơ chế nhưng lần này báo trước bên trong lại còn nói muốn đem phó bạn coi như là cầu sinh thủ đoạn cái gì là cầu sinh thủ đoạn nhắc ngay thẳng lý giải chính là không tham gia liền sẽ có tử vong phong hiểm nếu quả thật là như vậy vậy sẽ là đối quá khứ rất nhiều năm phó bạn thiết định một lần triệt để phá vỡ lộc sinh tin tưởng hiện tại toàn thế giới ánh mắt mọi người đều tập trung vào tuần này tạm trung buổi t r ư a sắp ban bố hoàn toàn mới phó bạn xưa di tiên sinh cùng dắt n cùng i lên ộ c cửa được Sinh giang lông thành trong dạo, cùng Dương Ngọc lộc sinh cùng dương ngọc nhiên nhìn nhau cười một tiếng lộc sinh vội vàng hỏi thúc thúc mau nói ủy t r ị bằng chứng sự tình đi thúc thúc gật gật đầu c h à o hỏi lộc sinh hai người ngồi xuống sau đó mình cũng ngồi ở hai người đối diện thúc thúc lần này đi tìm một vị đã từng lão bằng hưu nhưng là vì lý do an toàn hắn cũng không có gặp ta mà là sai người cho ta chuyển giao một phong thư chính là cái này thúc thúc vừa nói vừa từ trong túi lấy ra một phong thư đưa cho lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người thế là vội vàng bóc thư ra p h ò n g từ bên trong lấy ra một tờ giấy viết thư nội dung trong thư cũng không phải là viết tay mà là in ra kiểu chữ dưới tình huống bình thường đây là vì không lưu lại bất luận cái gì viết thư người vết tích chỉ gặp tin phía trên viết đã lâu không gặp lão bằng hữu làm ta tại thành thị đầu đường đột nhiên nhìn thấy năm đó chúng ta ám hiệu lúc ta một lần khó mà tin được ngươi thế mà xuất hiện trong lúc nhất thời trong đầu tất cả đều là chúng ta đã từng cùng một chỗ xông s á o thế giới hình tượng hận không thể có thể trước tiên liền cùng ngươi gặp mặt nhưng là rất xin lỗi chính là bởi vì bọn họ nguyên nhân ta không cách nào hiện thân chỉ có thể thông qua phong thư này đến cùng ngươi giao lưu không nghĩ tới ngươi cũng bắt đầu chú ý tới lao đại đương n i ê n lưu lại ủy trị bằng chứng mặc dù ta không biết vì cái gì nhưng ta nghĩ ngươi luôn có ngươi lý do Ta cũng không nhiều làm suy đoán, chỉ là đem ta biết sự tình tất tài tiến danh nghĩa cũng chỉ cho cả không nhiều đoán, ngươi. đương nhiên mình sản hành đại đều đều suy làm là Lão đem đem sự báo vì phong ngừa những thứ này vô chủ tài sản bị người hữu tâm ác ý xâm chiếm lão đại đem vị trị bằng chứng chia làm ba phần giấu ở ba cái địa phương chỉ có đồng thời gom góp cái này ba cái bằng chứng mới có thể hoàn chỉnh kế thừa hắn toàn bộ tài sản về phần cái này ba cái địa phương ở nơi nào hắn không có nói cho ta chỉ là lưu lại một câu gọi có núi có biển có lâm viên những năm này bọn hắn phí hết tâm tư khắp nơi tìm kiếm c ũ nhưng g k ô n g Thể thu hoạch đ ợ c một p h ầ b ằ n chứng. Có ta h hắn đám người này là vô luận như thế nào đều sẽ không ể ngươi cũng bọn người này luận nào biết, bỏ đám đều là vô u sẽ q Ta k h ô nhất g xác đ ị n ngươi nhiên đối trị bằng chứng sinh hương Nhưng n gì, được bởi mới lại đối là vì đạt đột thứ trị thú. ta h vị ra định phải nhắc nhở ngươi bọn hắn đám người này vô cùng nguy hiểm nhất định phải chú ý an toàn nhớ lấy nhớ lấy lão bằng hữu của ngươi tiền rất nhiều xem xong thư bên trong nội dung dương ngọc nhiên cùng l ụ c sinh lập tức tâm hữu linh tê liếc mắt nhìn nhau có núi có biển có lâm viên cái này không phải liền là ba tỏa từ núi vị trí sao thúc thúc nhìn xem dương ngọc nghiên cùng lộc sinh hai trên mặt người thân sắc không khỏi kinh ngạc hỏi các ngươi biết ủy trị bằng chứng ở đâu lộc sinh thế là đem mấy ngày nay cha tìm từ núi sự tỉnh cùng thúc thúc giản yếu thuật lại một lần thúc thúc tại nghe xong lộc sinh lời nói về sau chăm chú nhẹ gật đầu các ngươi nâng lên từ núi có thể che đậy hết thẻ tín hiệu xác thực giống như là cha ngươi chọn địa phương lại thêm cái khác tin tức cũng đều có thể xứng đáng sợ sợ chính là chỗ đó dương ngọc nghiên giờ phút này quan tâm hơn chính là trong thư lặp đi lặp lại xuất hiện bọn họ là ai liền hỏi tiền rất nhiều ở trong thư nâng lên cái này bọn hắn là chỉ côn bằng tư bản thúc thúc thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu năm đó ta đối tiểu lộc ba ba sáng lập cái này côn bằng tư bản cũng không có đặc biệt để ý nhưng là những năm này ta cũng lục tục đã nghe qua một chút tin tức của bọn hắn nghe nói tổ chức này làm việc đã thần bí lại tàn nhẫn mà lại bản lĩnh thông thiên vì đạt tới mục đích sẽ dùng hết tất cả b i ệ t pháp ta lần này đem tiểu lộc gọi trở về kỳ thật còn vì một chuyện khác thúc thúc nói chỉ chỉ lộc sinh túi chính là cha ngươi lưu lại cho ngươi đầu kia âm dương ngư nếu như có thể mà nói về sau tuyệt đối không nên lại trước mặt người khác bại lộ ngươi có âm dương ngư sự tình ta sợ sẽ mang đến phiền t o á i cho ngươi thúc thúc nhắc nhở lập tức tại lộc sinh trong lòng gõ cảnh báo liên tưởng đến đầu này âm dương ngư có thể mở ra thạch lao đại môn càng làm cho trong lòng của hắn theo bản năng siết chặt lộc sinh、Hình、suy đoán nói vừa mới trong thư nâng lên những năm này bọn hắn tốn sức tâm tư khắp nơi tìm kiếm cũng không thể thu hoạch được một phần bằng chứng có hay không một loại khả năng là cùng bọn hắn không có chìa khóa có quan hệ nếu quả thật là như vậy cái kia để bọn hắn biết mình có âm dương ngư chỉ sợ thật sẽ có nguy hiểm tính mạng tục n ữ nói tốt thất phu vô tội hoài bích kỳ tội nghĩ tới đây lộc sinh lưng bên trên liền bỗng nhiên toát ra mồ hôi lạnh bởi vì chính mình không chỉ có vừa mới tại thanh huy biệt viện trong địa lao ngay trước quý thanh huy đám người mặt lấy ra qua âm dương ngư sớm hơn trước đó đã từng tại dương gia trong biệt thự để dương ngọc nhiên g một nhà cùng lâm thịnh một nhà gặp qua lúc này dương ngọc nhiên g chỉ vào tin bôi ký tên lên tiếng hỏi thúc thúc số tiền này rất nhiều là ai hắn lấy cái tên hiệu này thật đúng là ngay thẳng thúc thúc nhìn xem ký tên lắc đầu tiền rất nhiều không phải hắn tên hiệu mà là tên thật của hắn hắn năm đó ở chúng ta đoàn đội bên trong phụ trách quản lý tất cả tài vụ cũng là chúng ta trong đoàn đội người thông minh nhất lộc sinh hỏi tiếp vậy thúc, thúc ngươi có biết hay không một cái gọi quý thanh huy người thúc thúc tại trong đầu nhớ lại nửa ngày cao mày đáp cái tên này ta chưa quen thuộc vì sao lại đột nhiên hỏi hắn bởi vì thanh huy trong biệt viện tòa kia từ núi chính là lộc sinh ba ba xin nhờ hắn tại bảo vệ dương ngọc nhiên vừa nói vừa chia sẻ một chương quý thanh huy ảnh chụp cho thúc thúc, thúc, thúc nhìn c h ầ m c h ầ m thật lâu khẳng định l ắ t đầu đây không phải năm đó chúng ta trong đoàn đội thành viên hẳn là hiệu bằng tự mình nhận biết bằng hữu thúc thúc tắt đi ảnh chụp lần nữa quay đầu nhìn về phía lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người mười phần trăm chú hỏi hiện tại các ngươi biết ủy trị bằng chứng hạ lạ về sau có tính toán、gì? lộc sinh tại đoán được từ núi có thể là cất giữ ủy trị bằng chứng địa phương lúc trong lòng đã có kế hoạch sơ bộ thế là tình hình thực tế nói ra chu cựu châu khả năng bị nhốt ở tần thiên khoa học kỹ thuật tại bắc hải thủy lao bên trong nơi đó vừa lúc là một chỗ khác từ núi sở tại địa chúng ta dự định đi cứu lao chu đồng thời thuận tiện điều tra một chút tòa kia từ núi thúc thúc nghe xong lộc sinh kế hoạch về sau cũng không có bởi vì nguy hiểm mà ngăn cản mà là đứng dậy đến cửa sổ sát đất trước năm đó ta và cha ngươi bọn hắn xông sáo thế giới lúc cũng là như thế này nguy hiểm gì đều không sợ vì đồng bạn vì giấc mộng trong lòng đem hết toàn lực cho nên thúc thúc hoàn toàn có thể lý giải ý nghĩ của các ngươi nhưng là thúc thúc chỉ có một cái yêu cầu nhất định phải sống trở về thúc thúc nhìn qua ngoài cửa sổ dáng chiều thở dài ra một hơi bởi vì ngươi là hiệu bằng tự tay giao cho trên tay của ta ta phải xứng đáng hắn phó thác lộc sinh nhìn xem dưới trời chiều thúc thúc bóng lưng trịnh trọng nhẹ gật đầu ta cùng tiểu nghiên nếu biết ngươi yên tâm đi thúc thúc trên mặt chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười t ố t ngươi cái phòng này ta rất thích thúc thúc sau này liền ở lại nơi này về sau ngươi vô luận sông sáo tới nơi nào gặp được nguy hiểm gì ngươi đều phải nhớ kỹ thúc thúc ở nhà chờ ngươi trở về ngươi nhất định phải cho ta hào hào còn sống trở về chương hai trăm năm mươi bảy đêm nay muốn cùng tiểu niên g h ngủ một phòng rồi thượng kinh thành phố tần thiên khoa học kỹ thuật cao ốc hai mươi tám tầng chủ tịch trong phòng hợp tần cựu thiên âm bình tĩnh khuôn mặt nghe xong hàn tử sơ phó bản báo cáo ý của ngươi là nói chúng ta cầm lòng công hội phó bản để người ta thịnh tiên công hội dương ngọc niên g h cầm đi chiến đội điểm tích lũy không phải là của các ngươi vấn đề hàn tử sơ biểu lộ bình tĩnh như trước nhưng là bơm xuống con mắt vẫn có thể nhìn ra hắn bất an trong lòng dựa theo mỗi tuần nhiệm vụ yêu cầu thất giọng nói một câu đương nhiên rồi đương nhiên cái rắm Tân trời dùng sức vũ bàn một cái, nhưng cũng biết đây dùng bàn nhưng cũng cựu sức cái, vũ lần à t u này nhiệm vụ cần, thế là không có lại nói thế lại i vụ có t ế là phó c ờ lấy hàn n tử sơ tiếp tục nói đi xuống. Tử sơ i đi giải thích nói. xuống. Hàn nếm Lần này thử thích phó tử sơ bản tình huống đúng là dự liệu của chúng ta bên ngoài lúc ấy đang ở tại trên dưới hai cái phó bản ở giữa lúc nghỉ ngơi đoạn chúng ta vừa trở lại thế giới hiện thực còn không có qua hai giờ liền truyền đến phó bản thông quan tin tức về sau chúng ta điều lấy thịnh thiên công hội bên kia thu hình lại tình huống xác nhận dương ngọc nhiên trước đó đều tại số một phân khu không biết vì sao lại đột nhiên đi vào chúng ta số bốn phân khu tân cựu trời không nhịn được lệnh hư một tiếng lại là không biết không rõ chẳng lẽ bình thường huấn luyện đều là luyện không sao đương nhiên rồi và ảnh tân cựu trời thật sự là chịu đủ tuần này mỗi tuần nhiệm vụ nhưng lại không thể làm gì ngược lại phẫn nộ nói ra nói một chút chúng ta chiến đội lý niệm là cái gì hàn tử sơ trả lời đoàn kết kỷ luật nghiêm cẩn nhạy cảm ừ đọc được ngược lại là rất quen tân cựu trời nhìn xem cầm long công hội cả đám dùng ngón tay trùng điệp gõ bàn một cái vậy các ngươi nghiêm c ẩ n đâu các ngươi nên có nhạy cảm đâu rõ ràng nhìn thấy mình phân khu bên trong xuất hiện cái kia vượt ra khỏi kế hoạch bên ngoài tiểu tử vì cái gì không nói trước làm tốt dự án cùng đề phòng công việc hạ tử sơ đám người trong lúc nhất thời đều trầm mặc không có trả lời nói đến bọn hắn xác thực cũng rất b y khuất người chơi bình thường nào có tại kinh lịch cường độ cao hai mươi bốn giờ sinh tồn khiêu chiến về sau lập tức lại tiếp tục bắt đầu hạ nửa c h ì n h phó bản hạ tử sơ đám người không phải là không có chuẩn bị dự án bọn hắn nguyên kế hoạch là trở lại thế giới hiện thực dùng mười hai cái giờ nắm chặt trị liệu cùng khôi phục sau đó lại sớm mười hai giờ trở về cái này đã có thể tính là phi thường khắc nghiệt kế hoạch hành động Vì chính loại à có thể đ n t ạ t h ị này h thiên h công tại r trước ư ớ c bước thông quan phó bản, cầm đó, đầu một thông tới thường t phó Nhưng không khéo liền, không khéo công quan bản, lớn. liền bọn hắn hoàn t lần toàn không biết do tình hình tình huống phía dưới bị người sớm hoàn thành phó bản tình hình tại ban giám đốc xem ra là một mươi phần nghiêm trọng sơ hở thống chỉ, tại thông quan người chơi bên trong còn có bọn hắn đối thủ cũ thịnh thiên công hội đội trưởng dương ngọc nhiên tiêu liền càng là sai càng thêm sai tần cựu trời thanh â m trầm thấp nói ra cho ta xem một chút hiện tại công hội thang trời tình huống phó đội trưởng vương giã thế là đem mới nhất công hội thang trời xếp hạng đánh vào trên màn hình thịnh thiên công hội 4.400. cầm long công hội 2.400. viễn trinh công hội 1.900. t h i ê n sứ công hội 1.600. t h ị n h thiên công hội tương đương với tại hai cái phó bản bên trong đều hoàn thành thông quan thu được một phân thông quan ban thưởng lại thêm mở ra hai cái bảo dương thu được bốn trăm phân bởi vậy tổng điểm từ lần trước ba nghìn phân bạo tăng tới bây giờ bốn nghìn bốn trăm p h ầ n mà cấm long công lại bởi vì chỉ mở ra một cái bảo dương cũng bỏ lỡ thông quan ban thưởng cho nên tổng điểm chỉ tăng lên hai trăm p h ầ n không chỉ có cùng thịnh thiên công hội rõ rệt kéo ra t r ê n l ệ n h thậm chí ngay cả sau lương viễn trinh công hội cùng thiên sứ công hội đều có đổi tới xu thế cái này khiến nguyên bản ngay tại nổi nóng tần cựu trời càng thêm bất mãn thanh âm băng lãnh nói ra cùng thịnh thiên công hội t r ê n l ệ n h cơ hồ gấp đôi cùng viễn chỉnh công hội chỉ thua kém năm trăm phân ngay cả thiên sứ công hội đều kém chút đuổi theo tới đây là các ngươi tại cái này cả một cái phó bản bên trong thu hoạch đương nhiên rồi lần này phó đội trưởng vương giã thay hàn tử sơ vượt lên t r ư ớ c làm trả lời sau đó nhịn không được tranh luận nói lúc ấy kinh lịch trên nửa cái phó bản về sau các đội viên rất nhiều đều bị trọng thương chúng ta bây giờ không có biện pháp một giây không ngừng liền tiến vào kế tiếp phó bản t ố t vương giã không cần giải thích hàn tử sơ đánh gãy vương giã nhìn xem tần c ử u trời nói ra vô luận như thế nào bị khắc chiến đội cầm đi điểm tích lũy đúng là trách nhiệm của chúng ta ta nguyện ý dựa theo công hội điều lệ tiếp bị trừng phạt nhưng đội viên khác lần này bị thương không nhẹ cân nhắc đến hậu thiên liền muốn tuyên bố mới phó bản hy vọng có thể để bọn hắn nghỉ ngơi điều trình n g h e xong hàn tử sơ muốn một mình t i ế p bị trừng phạt vương giá lập tức nóng n ả y nói ra không được phải tiếp nhận trừng phạt mọi người cùng nhau tiếp bị trừng phạt trong phòng hợp còn lại cầm lòng công hội đội viên cũng chăm miệng một lời nói ra không sai phải tiếp nhận trừng phạt chúng ta nguyện ý cùng một chỗ t i ế p bị trừng phạt tân cựu trời c h ầ m c h ầ m lên trước mắt một đám công hội đội viên thần sắc trên mặt hơi chậm còn tính là chưa chiến đội trọng yếu nhất lý niệm đoàn kết vậy liền đi bắc hải phòng máy làm hai mươi bốn giờ nước sâu tuần tra đi để nước đá bong bóng đối khôi phục mệnh ọ c cũng có chỗ tốt giang lâm thành phố lâu lan cư xá lộc sinh trong nhà dương ngọc nhiên vừa tiếp điện thoại xong từ trên ban công đi đến tiểu lộc bắc sơn bọn hắn hôm nay đi dài hà núi tìm được cái kia phiên được điện nhưng tạm thời còn không tìm được có tư nhân n g ụ c giam manh mối ta để bọn hắn đêm nay trước ở tại phụ cận ngày mai tiếp tục điều tra nghiên cứu sẽ bên kia có tin tức sao lộc sinh mới vừa cùng ngư vân thiên hiểu rõ xong tình huống thế là nói ra cá phó sẽ hôm nay đặc biệt dẫn người lấy an dưỡng danh nghĩa điều tra vấn tâm hồ tìm được vấn tâm đáy hồ từ núi nhưng không có phát hiện có thủy lao dấu hiệu cá phó sẽ nguyên thoại nói là nghiên cứu sẽ làm thế giới tính đỉnh cấp cơ cấu cũng là thế giới trật tự giữ gìn tổ chức một trong đại khái s u ấ t không c ó tư xây n g ụ c giam dạng này hành động trái luật mà lấy hắn đối hội trưởng cơ mặc hiểu rõ cũng hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy cho nên giam giữ chu cựu châu chỗ kia thủy lao chỉ sợ không ở nơi đó dương ngọc nhiên không có quá mức n g o ạ i ý muốn nhẹ gật đầu lấy nghiên cứu sẽ cùng cục an ninh quan hệ trong đó xác thực không hề đơn độc thành lập tư lao tất yếu cho nên lớn nhất khả năng vẫn là tần thiên khoa học kỹ thuật tại bắc hải chỗ kia cựu h u y ể n ngục nói lên cựu h u y ể n ngục dương ngọc nhiên dừng một chút nói ra ta vừa mới liên hệ một khung cỡ nhỏ máy bay trực thăng sáng sớm ngày mai liền có thể bay hướng bắc hải chỗ kia phòng máy các biện pháp an ninh ta vừa mới cũng lấy được một phần đồng dạng là buổi sáng ngày mai sẽ phát cho ta nhưng là liên quan tới cái này gọi là kiểu l ư tuyệt ngục thủy lao không có ai biết nó ở nơi nào lộc sinh còn rất kinh ngạc tại tiểu niên thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy tới tần thiên khoa học kỹ thuật dành trước phòng máy các biện pháp an ninh trong lòng không thể không sợ h a i t h ả n phục mình cái này nặng dâu tại thế giới hiện thực bên trong lực ảnh hưởng chỉ sợ so phó bản bên trong còn muốn lợi hại hơn loại này phát ra từ nội tâm kinh ngạc thậm chí đều để hắn không để mắt đến tiểu niên g h tại cái này ngắn ngủi thời gian mấy tiếng bên trong còn làm xong một không phi cơ trực thăng riêng v ề phần n à n g nâng lên không có ai biết kiểu ưu tuyệt n g ụ c lộc sinh ngược lại là không có chút nào kỳ quái liền cùng dương thị tập đoàn trên dưới cũng không biết thanh huy trong biệt viện có địa lao cái này kiểu ưu tuyệt n g ụ c chỉ sợ cũng chỉ có thủ h ộ người mới hiểu thế là nói ra đợi ngày mai chúng ta xem trước một chút đáy biện phòng máy các biện pháp an ninh đi hy vọng kiểu ưu tuyệt n g ụ c không nên cùng phòng máy cùng một chỗ dạng này chúng ta cũng không cần đối mặt tần thiên khoa học kỹ thuật bảo an nhân viên dương ngọc niên tán đồng nhẹ gật đầu lúc này sắc trời đã tối thúc thúc dỗi lưng một cái hướng khách phòng đi đến tiểu lộc tiểu nghiên ta hôm nay có chút mệt mỏi liền về phòng trước nghỉ ngộ các ngươi cũng đừng nấu quá muộn dù sao sáng sớm ngày mai còn muốn tiến đến bắc hải hai người không hẹn mà cùng cùng thúc thúc nói một tiếng ngủ ngon cân nhắc đến ngày mai nhiệm vụ gian khổ liền cũng dự định sớm nghỉ ngơi một chút ngay lúc này lộc sinh bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề phòng ốc của hắn tổng cộng chỉ có hai gian phòng ở giữa hiện tại thúc thúc ngủ một gian liền chỉ còn lại một gian phòng ngủ chính đây không phải là mang ý nghĩa đêm nay mình muốn cùng tiểu n h i ê n ngủ một phòng rồi chương hai trăm năm mươi tám l ờ i thật lòng vẫn là đại mạo hiểm lộc sinh nghĩ tới vấn đề dương ngọc nghiên cũng nghĩ đến chỉ gặp nàng hai má lún đồng tiền bỗng nhiên trở nên đường đỏ lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon chờ đợi lộc sinh ăn bài lộc sinh trong đầu thật nhanh hiện lên vô số cái phương án giải quyết tỉ như lúc trước hắn thường ở cái kia quán rượu liền tại phụ cận tỉ như hắn cũng có thể ngủ phòng khách ghế sofa còn có thể trong phòng đánh cái chăn đệm nằm dưới đất đương nhiên cũng còn có một loại lựa chọn chính là hai người đều ngủ trên giường tục sừng chăn lớn cùng ngủ lộc sinh lặng lẽ g ư ơ n g mắt liếc một cái tiểu n h i ê n từ nàng cái kia thẹn thùng biểu lộ đến xem tựa hồ cũng không có bài xích lộc sinh trong lòng nhất thời phanh phanh chừng ngày cái tiếng nếu không như liền suy nghĩ nghĩ đến một nửa lộc sinh liền ở trong lòng hung hăng cho mình một bắt hai cái này đều lĩnh song t r ứ n g cũng đ ề u qua lại biểu đạt song tâm ý còn như thế do do dự dự nên để cho người ta xem thường thế là liền hắng giọng một cái nói ra tiểu niên h m u ộ n một chút chúng ta còn lại đối một chút ngày mai kế hoạch cũng đừng tách ra ở a dương ngọc nhiên đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt nhìn về phía lộc sinh nghĩ đến tuần này nhiệm vụ nhẹ nhàng nói ra đương nhiên rồi lộc sinh mừng thẩm trong lòng không cho dương ngọc nhiên tiếp tục cơ hội nói chuyện gấp tiếp lấy nói ra dương ngọc nhiên a y cái này mới phản ứng được hợp lấy rõ ràng là lộc sinh ý nghĩ của mình hết lần này tới lần khác làm đến giống như tất cả đều là ý kiến của mình lúc này dương giả tức giận tại lộc sinh trên lưng dùng sức gỗ ừ người cố ý trêu cờ ta lộc sinh cười ha ha nói thật xin lỗi thật xin lỗi cái kêu bằng không đổi thành ngươi hỏi ta ta hỏi ngươi dương ngọc nhiên hơi s ữ n g sở lập tức giơ nắm tay lên liền hướng lộc sinh trên thân đánh tới ngươi còn tới lộc sinh ôm đầu hướng trong phòng ngủ tránh đi k h ắ c một bên trong phòng khách ghé vào cửa phía sau nghe lén thúc thúc nhịn không được cười lắc đầu tuổi trẻ chính là tốt ngoài cửa sổ minh nguyệt giữa trời nhà nhà đốt đèn dần dần dập tắt đêm đã khuya rửa mặt xong dương ngọc nhiên mặc lộc sinh bạch tê nghiêng người nằm tại giường một bên lộc sinh nằm thẳng tại dương ngọc nhiên bên cạnh chóc núi tất cả đều là tiểu nghiên thân bên trên phát cái này khiến nguyên b ả n còn muốn sớm một chút chìm vào giấc ngủ lộc sinh hoàn toàn không có buồn ngủ hắn quay đầu nhìn một chút dương ngọc nhiên bóng lưng dù la mặc mình rộng lượng áo thun cũng không che giấu được nàng mỹ lệ đường cong lúc này hô hấp đều đặn không đúc đích nàng ngủ thiếp đi sao lộc sinh thử nghiệm nhẹ nhàng kêu một tiếng thiếu nhiên người đã ngủ chưa dương ngọc nhiên vẫn không có phản ứng xem ra là thật ngủ thiếp đi lộc sinh trong lòng lại có một chút thất lạc vốn cho rằng nàng cũng sẽ cũng giống như mình khẩn trương đến ngủ không được không nghĩ tới thế mà ngủ được tốt như vậy ngay lúc này dương ngọc nghiên nhiên bỗng nhiên xoe người đem mặt hướng chính mình một đôi mắt so ngoài cửa sổ tinh tinh c ò n sáng cái mũi khen nhữ một cái phàn nàn nói đều là ngươi còn nói muốn đi ngủ sớm một chút dạng này chỗ nào có thể ngủ được nha dương ngọc nhiên tinh xào r u n g nhan như ẩn như hiện v à t á o trước phối hợp lúc này hờn dỗi biểu lộ đơn giản lại đáng yêu lại gợi cảm để lộc sinh bỗng nhiên cảm thấy có một cố nhiệt huyết nước vọt khắp toàn thân Lúc lại Lộc cách của có chỉ có này người, khoảng nghe, Sinh không giữa giữa hai hơi Qua thở thể thể bất đấm. một quá quả ở không bằng liền tâm sự đi đề nghị của dương ngọc nhiên chính hợp lộc sinh tâm ý thế là tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu lời thật lòng đại mạo hiểm ngươi tới trước dương ngọc nhiên nghĩ nghĩ nói ra lời thật lòng lộc sinh thế là ý cười đầy mặt nhìn xem dương ngọc nhiên hỏi ngươi là từ chừng nào thì bắt đầu phát hiện ta trong lòng của ngươi dương ngọc nhiên nhẹ nhẹ cắn môi một cái con mắt nhìn về phía trần nhà cẩn thận suy tư một lát sau đó một lần nữa nhìn về phía lộc sinh chăm chú nói ra yêu liền còn lớn tiếng hơn nói ra miệng cái kia một tuần mỗi ngày đều muốn nói với ngươi một lần lão công ta yêu ngươi nói, nói giống như thật liền nói đến trong tim ta đi lúc này h đến phiên lộc sinh dương ngọc nhiên cởi hỏi lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm đại mạo hiểm dương ngọc nhiên lấy làm kinh hãi không nghĩ tới lộc sinh chọn đại mạo hiểm để vốn là muốn nghe lời thật lòng dương ngọc nhiên trong lòng một trận thất vọng tao mày nghĩ một hồi cũng không nghĩ tới tốt ý tưởng thế là t h u ậ n miệng nói ra vậy liền trừng phạt ngươi cho ta xoa bóp năm phút đi lộc sinh con mắt lập tức liền phát sáng lên cái này cũng gọi cái trừng phạt dương ngọc nhiên nói xong câu đó về sau đột nhiên cũng ý thức được đây rõ ràng là cho lộc sinh phát phúc lợi nhưng lời đã nói ra miệng cũng không cách nào thu hồi thế là dứt khoát ghé vào trên gối đầu nhẹ giọng nói ra ngươi tới đi nhưng là không cho phép ngồi vào trên người của ta lộc sinh ngồi nghiêng ở dương ngọc nhiên bên cạnh hai cánh tay ôn như đặt tại tiểu nghiên vai trên cổ trên ngón tay chạm đến nàng da thịt trong né mắt dương ngọc nhiên bỗng nhiên chấn động toàn thân một cỗ trước nay chưa từng có thân mật cảm giác từ trong lòng dâng lên cái loại cảm giác này giống như là đột nhiên ý thức được mình có được một người một cái viễn siêu bằng hữu độc thuộc về mình một người lộc sinh cường độ vừa phải nén lấy dương ngọc nhiên bả vai hỏi tiếp lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm dương ngọc nhiên vẫn là không chút nghĩ ngợi hồi đáp lời thật lòng ta muốn nghe xem ngươi bây giờ trong lòng đang suy nghĩ gì dương ngọc nhiên hai má lún đồng tiền lập tức bỏ đầy hương hà quay đầu nhìn xem lộc sinh gác giọng ngươi thật là một cái ô n đản ai lộc sinh lại một lần lộ ra hắn nhìn rất đẹp tiêu dung con mắt con thành m ư t nhà mỗi chữ mỗi câu nói ra. đến là thật tâm nói a không thể gạt người dương ngọc nhiên hít một hơi thật sâu ở trong lòng vùng vây rất lâu mới nhẹ nhàng nói ra ta có thể ôm ngươi một cái sao dương ngọc nhiên nói hết lời liền vùi đầu vào gối đầu bên trong thế nhưng là nàng đợi nửa ngày đều không có chờ đến lộc sinh trả lời trong lòng không khỏi một trận mê mang thế nào hắn vì cái gì không nói lời nào là ta để hắn cảm thấy quá đường đ ộ t sao nghĩ tới chỗ này dương ngọc nhiên vội vàng ngầm đầu vừa lúc đón nhận lộc sinh ánh mắt chỉ gặp lộc sinh thanh tịnh đôi mắt chính an tĩnh nhìn chăm chú lên mình khỏe môi n ế t lên một cái ôn nhu mỉm cười đồng dạng nhẹ nhàng trả lời đương nhiên rồi nói xong hắn nhẹ nhàng túi người đem dương ngọc nhiên ôm vào trong ngực giờ khác này hai cái trái tim của người ta thiếp thật là gần thật là gần gần đến để đôi này tiểu phu thê trong thoáng chốc một lần lấy vì trái tim của mình ngay tại vì đối phương mà nhảy dương ngọc nhiên tại ngắn ngủi khẩn trương qua đi cứng ngắc cánh tay cũng chậm rãi d ơ lên vây quanh tại lộc sinh trên thân hai người ai cũng không nói gì rất sợ phá vỡ phần này khó được thời gian tốt đẹp qua không biết bao lâu vẫn như c ũ tỉnh cả ngủ dương ngọc nhiên nhẹ nhàng nói ra t u t tiểu lộc lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm đến lượt n g u y ê tuyển nhưng mà nằm tại ngực mình lộc sinh lại là không n ú c ních dương ngọc nhiên túi đầu nhìn thoáng qua phát hiện tiểu lộc thế mà giữa bất chi bất giác ngủ thiếp đi dương ngọc nhiên không khỏi nết lên khoe miệng ừ một đêm này quan g để ngươi chiếm t i ệ n nghỉ nghĩ đi nghĩ lại lại nhịn không được nhìn thoáng qua đang ngủ say tiểu lộc lông mi thật dài hình dáng rõ ràng gương mặt xinh đẹp ngũ quan lúc này hô hấp xuân sẻ an tính tựa như một đứa bé dương ngọc nhiên nhẹ nhẹ cười cười kỳ thật ta cũng không có thua thiệt bởi vì vừa mới lời thật lòng ta cũng nói láo ta lúc ấy trong lòng thật đang nghĩ ngọi nhưng thật ra là nếu như có thể hôn hôn ngươi không biết là cảm giác gì ta đoán ngươi cũng nghĩ như vậy đi dương ngọc nhiên nói xong thật dài thở phào nhẹ nhõm sau đó lặng lẽ trên c h á n lộc sinh hôn xuống chương hai trăm năm mươi chín trên địa cầu tại sao có thể có đ ể phòng xâm nghiêm như vậy địa phương sáng sớm hôm sau lộc sinh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại phát hiện tiểu nhiên đang nằm tại trong ngực của mình ngủ được mười phần thơ ngọt nghĩ đến tối hôm qua mình thế mà ô m tiểu nhiên ngủ t h ế t đi trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu hối hận cỡ nào tốt giải lẫn nhau cơ hội vậy mà để cho mình không thể chậm trễ lúc này là buổi sáng tám điểm nên mau chóng xuất phát đi bác hải thế là nhẹ nhàng lắc, lắc ngủ say dương ngọc nhiên tiểu nhiên buổi sáng chúng ta cần phải đi tối hôm qua dương ngọc nhiên ôm lộc sinh trong lòng suy nghĩ ngàn vạn một mực ngủ không yên nhanh đến trời đã sáng mới vừa vặn ngủ lúc này mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy ngoài cửa sổ trời đã đại lượng tranh thủ thời gian a một tiếng ngồi dậy trên người rộng lớn bạch tê bởi vì cổ á o quá rộng rãi một bên cổ á o t u ộ t đến cánh tay bên trên lộ ra trước ngực tốt đẹp xuân qua n một mảnh dương ngọc nhiên trong lúc nhất thời không có chút nào phát giác nóng nảy nói ra ta để máy bay trực thăng 8 giờ ba đến thị khu siêu hào khách sạn tầng cao nhất sân bay chờ chúng ta phải nắm chắc ra cửa nói xong nhìn thấy lộc sinh mặt bỗng nhiên trở nên lúc i này một chiếc máy bay trực thăng đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu máy bay trực thăng trên đỉnh xoắn úp cánh nhanh chóng xoay tròn lấy ở chung quanh thổi lên một trận gió lớn một người mặc câu phục màu đen trên mặt mang theo màu đen kính dâm người điều khiển bước nhanh hướng hai người đi tới t i ể u niên g h tiểu thư các người đã tới dương ngọc nhiên g nhẹ gật đầu lôi kéo lộc sinh liền leo lên máy bay trực thăng chúng ta từ nơi này đi bắc hải cần muốn bao lâu thời gian hôm nay k h í trời tốt nhanh đến mức lời nói chỉ cần hai giờ liền có thể đến mặt khác ngài nâng lên quần áo ta đều đã chuẩn bị xong dương ngọc nhiên g vội vàng nói một tiếng tạ một thân đổ vét người điều khiển kéo lên máy bay trực thăng cửa khoang lái máy bay trực thăng chậm rãi bỏ vào không trung lúc này dương ngọc nhiên cũng vừa lúc nhận được tần thiên khoa học kỹ thuật bắc hải phòng máy nàng lúc này liền đem phòng máy bảo an đồ chia sẻ cho lộc sinh nhìn trước mắt an phòng biện pháp lộc sinh cảm giác cả người đều tê bởi vì muốn tới gần đáy biển phòng máy ít nhất phải qua ba cửa ả i dương ngọc nhiên chỉ mặt đất bên trên mười mấy nơi c h ạ m gác nói ra phòng máy ngay phía trên có một mảnh cấm nhập khu cách mỗi năm trăm mét sắp đặt một chỗ canh gác thất một cái canh gác trong phòng thường trú hơn m ộ ư ơ i vũ trang bảo an nhân viên trong đó có hai ba canh gác thất vị vu hải bên trên một ba tại bắc hải ven bờ đây là chúng ta muốn sông cửa thứ nhất lộc sinh nhẹ gật đầu Mặc máy muốn ngục có cửa kệ kiểu không không không tại đáy biển phòng máy bên trong, muốn xuống biển, phải thể. tuyệt xuống đều rút trong, thứ hay đáy phòng bên nhất này đều không phải lá qua không thể. dương ngọc nhiên tiếp lấy đem ngón tay rời về phía mặt biển phía dưới ước chừng tại mặt biển trở xuống năm mươi m một mảnh to lớn trên đá ngầm có một cái ba tầng lầu cao hình lập phương kim loại kiến trúc đây chính là đáy biển phòng máy dương ngọc nhiên tại đáy biển phòng máy bốn phía năm mươi m phạm vi bên trong còn có biển sâu đội tuần a bọn hắn sẽ toàn bộ ngày hai mươi bốn giờ không gián đoạn tại phòng máy chung quanh tuần sát đây là chúng ta muốn qua cửa thứ hai bất quá từ vu hải nước quá băng lên nguyên nhân biện sâu đội tuần tra đội viên nhân số cũng không nhiều so ra mà nói xem như ba cái cửa ả i bên trong dễ dàng nhất một cái cửa ả i dương ngọc nhiên g nói tới chỗ này dừng lại một chút ánh mắt của hai người đồng thời nhìn về phía cái kia tòa nhà hình lập phương kim loại kiến trúc dương ngọc nhiên g t o mày t h ầ n sắc ngưng trọng nói ra chân chính khổ sở chính là cái này cửa thứ ba cùng nó so ra trước mặt hai quan chỉ có thể coi là một góc của b ă n g sơn nhìn trước mắt lít nha lít nhít tia hồng ngoại an phòng thiết bị lộc sinh không khỏi hít sâu một hơi mọi người nhất định có nhìn qua hiệp đạo một loại điện ảnh vì bảo hộ cái nào đó bảo vật đưa nó cất đặt tại một đống tia hồng ngoại chiếu xa phía dưới một khi có người chạm đến xa tuyến l i ề n sẽ lập tức phát động báo cảnh hệ thống mà tình huống trước mắt chính là tần tiên h khoa học kỹ thuật lại đem một cái ba tầng lầu cao q u á i vật khổng lồ gắn vào đồng dạng dày đặc tia hồng ngoại h ạ răng khắp nơi tia hồng ngoại ở giữa chỉ có không đến một cái bóng rổ lớn như vậy khoảng cách đơn giản có thể nói là phát rổ lộc sinh còn là lần đầu tiên tại trong thế giới hiện thực nhìn thấy để phòng xâm nghiêm như vậy địa phương bất đắc dĩ nói ra nghiêm mật như vậy các biện pháp an ninh người bình thường căn bản là không có cách tới gần c phải phải lúc này chỉ thấy dương ngọc nhiên từ máy bay trực thăng đằng sau lấy ra hai bộ quần áo đem bên trong một bộ đưa cho lộc sinh ta để cho người ta sớm chuẩn bị hai thân cầm lòng công, công hội đội viên từ trong đó một chỗ canh gác thất trà trộn vào đi lộc sinh kinh ngạc hỏi cầm lòng công hội đội viên có thể tiên vào đáy biển phòng máy dương ngọc nhiên nhẹ gật đầu ta đều hỏi thăm rõ ràng cầm long công hội tại tần thiên khoa học kỹ thuật bên trong có rất cao quyền h ạ có thể xuất nhập bao quát bác hải phòng máy ở bên trong tất cả sáu nơi phòng máy cùng tổng bộ ca úc lộc sinh cao mày hỏi lấy bác hải phòng máy xâm nghiêm như vậy cảnh giới biện pháp chỉ dựa vào một bộ y phục chỉ sợ rất khó hôn đi vào đi dương ngọc nhiên hoàn toàn có thể lý giải lộc sinh lo lắng thở dài nói ra ngoại trừ quần áo bên ngoài ta còn để cho người ta từ chợ đen mua hai tấm một phục khắc đội viên thân phận hàng hiệu cùng dịch dung mặt nạ nhưng là do ở thời gian qua gấp đội ứng đội viên vân tay cùng tròng đen các loại tin tức ta xác thực lấy không được. cho nên một hồi có thể hay không thuận lợi tiến vào cấm nhập khu chỉ sợ còn cần một chút xíu vận khí cùng lâm tràng phát huy từ vạn vô nhất thất góc độ tới nói kế hoạch này bản thân có quá nhiều sự không chắc chắn nhưng là dương ngọc nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy lấy tới cầm lòng công hội đồng phục của đội cùng thân phận hàng hiệu đã mười phần không dễ dàng cùng trước đó hai mắt đen thui so sánh chỉ ít hai người nhiều hơn một thanh có thể đi vào chìa khóa lộc sinh hai người cấp tốc mang lên trên dịch dung mặt nạ đổi lại cầm lòng công hội đồng phục của đội đây là một bộ đặc chất đấy nước y phục tác chiến có thể đem khóa kéo từ lòng bàn chân một mực kéo đến đỉnh đầu Từ đó lúc này máy bay trực thăng đã dần dần tiếp cận bắc hải phía dưới phong cảnh cung từ ban sơ xanh ngắt dãy núi biến thành bao trùm lấy trắng gần bạch tuyết núi tuyết máy bay trực thăng bên ngoài rét lạnh gió bốc ngay tại cột loạn gào thét trong khi cơ trực thăng nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống lúc này máy bay trực thăng người điều khiển quay đầu cùng hai người nói ra tiểu niên g h tiểu thư lại hướng phía trước liền tiến vào đối phương phạm vi cảnh giới ta chỉ có thể đưa n g ư n i nhóm để ở chỗ này dương ngọc nhiên g hướng người điều khiển dựng lên một cái ngón tay cái l i ê n tại phụ cận tìm một chỗ hạ xuống đi mười phút sau máy bay trực thăng rơi vào một chỗ núi tuyết đỉnh núi đằng sau người mặc cầm lòng công hộ i y phục tác chiến lộc sinh cùng dương ngọc nhiên g hai người tòng phi trên máy mẹ xuống tới đi bộ hướng chạm gác phương hướng đi đến ngay tại lúc đó được an bài đi vào bắc hải phòng máy làm biển sâu tuần tra nhiệm vụ hàn tử sơ đ á người cũng đi tới cấm nhập khu trước cửa h à n g tử sơ ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt gái k i a canh gác thất phía trên số hiệu bảy quay đầu cùng còn lại đội viên nói ra chúng ta liền từ nơi này đi vào đi sớm một chút hoàn thành hai mươi bốn giờ nhiệm vụ ngày mai còn muốn trở về khổ sách tuần phó bản kế hoạch buổi trình diễn thời trang chương hai trăm sáu mươi cùng thật cầm lòng công hội đụng cùng một chỗ rồi h à n g tử sơ mang theo cầm lòng công hội các đội viên bước nhanh hướng số bảy canh gác thất đi đến cộng một người mặc ngụy trang quân phục mấy tên lính võ trang đầy đủ đem một đoàn người ngân lại dừng lại phía trước là cấm nhập khu nhân viên không quan hệ cấm chỉ đi vào hạng tử sơ thế là từ trong túi lấy ra thân phận hàng hiệu đưa tới. chúng ta là cầm long công hội đội viên hôm nay bị phân công đến nơi đây làm hai mươi bốn giờ biển sâu tuần tra nhiệm vụ tổng bộ bên kia hẳn là có làm qua báo cáo chuẩn bị n g h e xong là cầm long công hội đội viên cổng binh sĩ lập tức đứng thẳng người ngự a khí khách khí rất nhiều mấy vị xin chờ chốc lát ta đi làm cái xin chỉ thị nói xong mở ra canh gác thất đại môn đi vào chỉ trong chốc lát một cái cao lớn vạm vỡ sĩ quan từ bên trong đi ra nhìn thấy hàn tử sơ đám người vội vàng đi lên trước cùng hàn tử sơ cùng vương d ạ nắm tay mọi người trước tranh thủ thời gian vào nhà bên ngoài quá lạnh trong chúng ta nói chuyện cầm long công hội một đoàn người tại là theo chân sĩ quan đi vào canh gác thất bên trong nhiệt độ rõ ràng nếu so với phía ngoài ấm áp bên trên rất nhiều cho dù là tố chất thân thể cực tốt hàn tử sơ đám người cũng không nhịn được thoải mái thở một hơi sĩ quan hướng mấy người hành lễ sau đó cười ha hả nói ra chúng ta hôm qua đúng là thu được thông trị và hôm nay các ngươi sẽ đến làm hai mươi b ố giờ biển sâu tuần tra tối hôm qua cùng cái khác mấy cái đội trưởng lúc uống rượu vẫn còn đang đánh cược nói các ngươi sẽ từ cái k i a canh gác thất tiến đến không nghĩ tới vận khí của ta tốt như vậy hôm nay có thể nhìn thấy các ngươi chân nhân sĩ quan nói đem hàn tử sơ đám người dẫn tới canh gác thất khắc một bên cửa ra vào khách khí nói ra ra cánh cửa này liền đến cấm nhập khu dựa theo canh gác yêu cầu chúng ta cần đối thân phận của các ngươi tiến hành nghiệm chứng hàn tử so lý giải nhẹ gật đầu hẳn là vừa nói vừa kéo xuống y phục t ắ c h i ế n khóa kéo đồng thời cùng phía sau đội viên hô mọi người xếp thành một đội làm một cái thân phận phân biệt hàn tử sơ kéo xuống khóa kéo lộ ra chân dung trong nháy mắt vậy mà để canh gác trong phòng cùng là nam tính một bọn binh lính nhóm đều nhìn ngây người trong lòng kìm lòng không được nghĩ đến trên thế giới này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nam nhân so trên tv nhìn thấy còn dễ nhìn hơn bên trên rất nhiều lần đây là minh tinh cùng làm người ở giữa khác biệt đi đối với phản ứng của mọi người hàn tử sơ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc thanh âm bình tĩnh hỏi ta nên làm nào kiểm tra phụ trách thân phận nghiệm chứng binh sĩ cái này mới lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian nói ra cần trước xác nhận thân phận của ngươi hàng hiệu hàn tử so lần nữa đem hàng hiệu đưa tới binh sĩ tại trên thiết bị nghiệm chứng không sai về sau t i ế p lấy nói ra còn muốn xác nhận ngươi vân tay cùng trọng đen nói xong đã lấy tới một đài phản phất đại hào kính viễn vọng đồng dạng thiết bị đưa cho h à tử sơ hà tử sơ đem đại hào kính viễn vọng đặt ở con mắt trước phân biệt trên thiết bị đầu tiên là sáng lên một vòng phi ngựa đèn đồng dạng thải quang ngay sau đó liền lóe lên đèn xanh cao lớn vạm vỡ sĩ quan ngay cả bận bịu i cung kính nói ra hà nội trưởng không thành vấn đề còn xin vị kế tiếp đội viên hà tử sơ dẫn mọi người tiến vào canh gác thất đồng thời lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người chính sâu một cước c ạ n một cước tại trong đống tuyết gian nàn tiến lên nào tới trước mặt gió lớn để cho hai người tiến lên mỗi một bước đều trở nên phá lệ khó khăn lộc sinh hai người đều đem y phục tác chiến khóa kéo kéo đến đỉnh đầu dựa vào trên quần áo không khí đội thành trang bị tiến hành hô hấp. mặc dù bộ đồng phục tác chiến này có được rất tốt giữ ấm biện pháp nhưng là không chịu nổi phía ngoài nhiệt độ thật sự là quá thấp l i ê n giống với n g ư ơ i mặc dù mặc vào rất dày áo lông thế nhưng là tại ba mươi nhiều độ băng tiên tuyết điệu bên trong vẫn là sẽ đông lạnh đến run l y bầy lộc sinh cùng dương ngọc nhiên ngay tại kinh lịch lấy chuyện giống vậy thấu xương gió bấc đ ể trên thân hai người nhiệt độ nhanh trong s ó i mòn khiến cho bọn hắn không thể không bước nhanh hơn tốt ra tăng thể nội nhiệt lượng không biết đi được bao lâu hai người rốt cục đi tới núi tuyết cửa ra vào cảnh sát trước mắt lập tức rộng mở trong sáng chỉ gặp nơi xa rộng lớn bắc hải cùng chỗ gần mênh mông vô bờ sông băng hòa lẫn có loại thiên nhiên vị phụ thần công tráng lệ vẻ đẹp lúc này mười mấy nơi canh gác thất cũng t ì n h lình xuất hiện ở trước mắt lộc sinh nhìn xem những thứ này hoặc tại mặt đất hoặc ở trong biển dung mạo thật là giống rỗ bù tép đồng dạng kiến trúc c ô n g sự lên tiếng hỏi chúng ta chọn cái nào đi vào trình độ nào đó nói, khảo nghiệm vận khí thời khắc đã bắt đầu dương ngọc niên h nhìn chung quanh một vòng cách mỗi mấy trăm mét liền có một tòa canh gác thất chỉ vào một cái trong đó nói ra vậy liên số bảy đi bảy là con số hên của ta lộc sinh gật gật đầu hai người lại là cắn răng một cái đỉnh lấy quần g phong hướng chỗ kia canh gác thất đi đến thật không cho dịch tổng tính đi tới canh gác thất cổng người mặc ngụy trang quân phục tuổi trẻ chiến sĩ thần tình nghiêm túc nhìn hai người một chút mở miệng hỏi dừng lại phía trước là cấm nhập khu nhân viên không quan hệ cấm chỉ đi vào dương ngọc nghiên từ trong túi lấy ra phong chê thân phận hàng hiệu đưa tới chúng ta là cầm long công hội đội viên hôm nay đến nơi đây chấp hành nhiệm vụ cầm long công hội tuổi trẻ chiến sĩ bỗng nhiễu chặt lông mày nhìn xem hai người qua hồi lâu mới trầm giọng nói ra các người tại chỗ này đợi một lát ta vào nhà làm xác nhận nói xong xoay người rời đi tiến vào canh gác thất lộ ra mười phần cái này đi b ả o trọn b ẹ n dừng lại có một phút lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người khẩn trương nhìn lẫn nhau một cái lộc sinh nhỏ giọng hỏi có phải hay không cái gì khâu xảy ra vấn đề dương ngọc nhiên đồng dạng không rõ ràng cho lắm lắc đầu bình thường tới nói không nên a nhưng vẫn là trước làm tốt phòng ngự chuẩn bị lộc sinh n g h i ê n lặng gật đầu phải tay đã a n lên bên hông súng laser lại qua nửa phút canh gác thất cửa rốt cục lần nữa mở ra lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người cảnh giác nhìn về phía cổng chỉ thấy một cái gầy gò sĩ quan từ bên trong đi ra nhìn thấy hai người cũng không có tiến lên chào hỏi chỉ là lạnh lùng nói ra thật có lôi vừa mới đi cấm khu bên trong chấp hành nhiệm vụ các ngươi cùng ta vào nhà làm một cái thân phận phân biệt nói xong lập tức quay người tự mình liền đi vào canh gác thất lộc sinh cùng dương ngọc nhiên liếp mắt nhìn nhau ấn lấy súng laser tay vẫn không có b ô n g ra đi theo sĩ quan đằng sau cũng hướng canh gác trong phòng đi đến dương ngọc nhiên khi tiền vào canh gác thất trước trong lúc vô tình liếp mắt canh gác thất bên trên số hiệu lập tức bất đắc di lắc đầu đang tán gấu không bên trong cho lộc sinh phát cái tin tiểu lộc vừa mới do quá lớn nhìn lầm canh gác thất số hiệu nơi này là m ư ơ i bảy không phải rét khó trách cảm giác cái này sĩ quan một bộ không dễ chọc dám vẻ nhưng mà bởi vì từ núi quan hệ, nơi này tín hiệu nhiều ít cũng nhận chút b á i nhiễu cái tin tức này một mực đi lòng vòng cũng không có gửi đi thành công dương ngọc nhiên cũng không có lại xoan suýt mở cửa đi theo có lẽ chọn sai số m ộ ư ơ i bảy canh g ắ t thất cũng là loại thiên ý. g ầ y g ò sĩ quan khi tiến vào canh g ắ t thất về sau mà không thay đổi nhìn xem lộc sinh hai người thanh âm lạnh lùng như cũng nói ra phía trên sắc thực hạ thông chi bảo hôm nay sẽ có cầm lòng công hội đội viên tới làm biển sâu tuần tra nhưng ta không nghĩ tới chỉ hai người những người khác đâu dương ngọc nhiên cùng lộc sinh đang nghe sĩ quan bảo hôm nay có cầm lòng công hội người tới làm biển sâu tuần tra lúc lập tức kinh ngạc qua lại liếp nhau một cái thân không nghĩ sẽ có chuyện trùng hợp như vậy đi nhưng hai người đều là trải qua các loại sóng gió người rất nhanh liền khôi phục chấn định phòng ngừa lộ ra sơ hở dương ngọc nhiên thế là không lạnh không nhạt trả lời chúng ta chia làm mấy tiểu tổ từ khác nhau canh gác thất tiên vào cấm n h ậ p khu chấp hành nhiệm vụ g ầ y g ò sĩ quan cảnh giác nhìn chằm chằm hai người nhìn một lúc lâu đưa tay chỉ hai người trên đầu khóa kéo kéo xuống trên đầu khóa kéo đưa ra thân phận của các ngươi hàng hiệu làm thông lệ kiểm tra dương ngọc nhiên cùng lọc sinh thế là đem khóa kéo kéo đến trên cổ phương sau đó đem thân phận hàng hiệu đưa tới g â y g ò sĩ quan t r ư ớ c tiếp nhận thân phận của lộc sinh hàng hiệu đặt ở thân phận kiểm tra máy móc bên trên lộc sinh một đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm máy móc không biết là có hay không có thể thuận lợi quá quan kiểm tra máy móc rất nhanh liền sáng lên đèn xanh sĩ quan nhìn một chút máy móc bên trên tin tức lại nhìn một chút lộc sinh mặt vương giã lộc sinh ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra sau đó nhẹ gật đầu lúc này trên mặt của hắn mang theo dịch dung mặt nạ mặc dù không cách nào làm được hoàn toàn giống nhau như lúc nhưng tại không có bản nhân so sánh tình huống phía dưới cũng cơ hồ có thể làm được dĩ dả l o t chân gậy g ò sĩ quan lập đi lập lại xác nhận lộc sinh hình dạng gặp cùng máy móc bên trên ảnh chụp không có xuất nhập liền đem hàng hiệu trả trở về sau đó đưa tay đi lấy dương ngọc nhiên trên tay thân phận bài đồng dạng đem thân phận hàng hiệu đặt ở kiểm tra máy móc bên trên chỉ trong chốc lát kiểm tra máy móc bên trên lần nữa sáng lên đèn xanh dương ngọc nhiên cùng lộc sinh lần nữa thở dài m ộ t hơi hà thải điệp gậy g ò sĩ quan lập đi lập lại so với lấy dương ngọc nhiên bản nhân cùng trên tấm ảnh giám vẽ đông n i ê n cao mày nói ra vì cái gì ta chỗ này biểu hiện một phút trước ngươi đã nghiệm chứng thông qua cấm nhập khu dương ngọc nhiên tâm lập tức nhấc lên nàng chưa kịp giải thích gậy g ò sĩ quan đã hướng lối ra nơi binh lính vẫy vây tay đem vân tay cùng tròng đen chứng nhận thiết bị lấy tới cho bọn hắn lại làm một ngón tay văn cùng tròng đen thân phận chứng nhận ngay tại lúc đó số bảy canh gác trong phòng xếp tại sau cùng phó đội trưởng vương giã rốt cục đến phiên làm thân phận hành nghệ i vương giã điểm nhiên như không có việc gì đi lên trước đem thân phận hàng hiệu đưa cho ra miệng binh sĩ tên lính kia đem thân phận hàng hiệu đặt ở kiểm tra máy móc bên trên rất nhanh máy móc liền sáng lên đèn xanh vương giã đang muốn đi lấy về hàng hiệu chọn nghe binh sĩ thở nhẹ một tiếng. Chờ một lát, thế ê n ngươi của b là lúc này chào hỏi binh sĩ lấy ra cái tia đại hào kính viễn vọng bộ dáng thân phận phân biệt khí vương giã tiếp nhận đại hào kính viễn vọng đặt ở trước mắt tại một vòng trói lọi phi ngựa làm đèn lồng quang thiệm qua về sau cuối cùng hào không ngoài suy đoán ngừng lưu tại đèn xanh bên trên sĩ quan trên mặt lập tức gạt ra một cái tiếu dung nơi này tín hiệu không thật là tốt có đôi khi tin tức trao đổi trễ có khả năng xuất hiện vừa rồi loại tình huống kia được rồi hiện tại thân phận của mọi người đều đã xác nhận không có vấn đề có thể bước vào cấm nhập khu vương giã cầm lại thân phận bài bỏ vào trong túi quần áo bước nhanh đi tới cửa dùng sức kéo một phát ra miệng cửa cùng phong mang theo đông tuyết đột nhiên quấn vào c ó đến tất cả mọi người toàn thân giật mình vương giã không chậm trễ chút nào dẫn đầu đi ra canh các thất còn lại đội viên nhao nhao đi theo. hàn tử sơ l ầ nhẹ này cùng, đi tại cuối cùng, lâm k i đi tới cửa theo miệng hỏi, biển sâu tuần tra hiện tại có bao nhiêu người rồi. Si đáp. Hiện tại là số 16 canh gác thất 6 người tiểu đội tại chất cần, hắn là lập tức cũng muốn giao tiếp đáp. theo tuần tra gắt thất chất tức cửa có con canh cần, cũng tử bao an. hắn Hàng muốn người. n sâu số sơ lập là là 16 6 gật đầu kéo lên h o a kéo một lặn xuống nước đâm vào ngoài phòng lanh phong bên trong vừa đi ra hai bước đ ỗ n g nhiên lại quay đầu lớn tiếng hỏi vừa mới máy móc xuất hiện trục chặt tình huống trước kia cũng thường xuất hiện sao cao lớn vạm vỡ sĩ、si、quan gãi gái đầu cái kia ta cũng là lần đầu gặp hàng tử sơ không có lại nói tiếp hướng sĩ quan phất phất tay liền quay người hướng trước mặt đội viên phương hướng b ổ i đến đi lên lộc sinh cùng dương ngọc n g h i ê n hai người mắt thấy binh sĩ cầm một cái giống kính viễn vọng đồng dạng nghiệm c h ứ n g thiết bị hướng hai người đi tới trong lòng biết chỉ cần mang lên trên hôm nay khẳng định liền phải lời lộc sinh ở trong lòng nhanh chóng tự hỏi giải quyết vấn đề đối sách binh sĩ kia đã cầm đại h ả o kính viễn vọng đi tới lộc sinh trước mặt g ầ y g ò sĩ quan nhìn lộc sinh một chút ra hiệu lộc sinh đem n i ệ m trứng thiết bị đeo lên lộc sinh không có lựa chọn nào khác đành phải đưa tay tiếp nhận đại hào kính viễn vọng đeo lên trong nháy mắt nhìn một chút dương ngọc nhiên dương ngọc nhiên minh bạch hắn y tứ đã đem tay đệ tại bên hông vũ khí bên trên thải s á c phi ngựa đèn lập tức phát sáng lên còn còn thiết bị biên giới không ngừng lấp lóe thế nhưng là cái này hơi lóe lên một mực chuẩn có gần một phút còn không có ra kết quả g ầ y g ò sĩ、si、quan cao mày hỏi chuyện gì xảy ra binh sĩ thế là mau tới trước từ lộc sinh trong tay tiếp nhận dụng cụ kiểm tra chỉ trong chốc lát liền nghe binh sĩ kia thấp giọng nói ra báo cáo đội trưởng là số liệu đường truyền v ẫ mất nguyên lai、like、bởi vì canh gác thất tới gần từ núi n g u y n h â n nơi này vô tuyến tín hiệu vô cùng tranh cho nên cơ hồ tất cả thiết bị đều cần thông qua số liệu tuyến tiến hành số liệu c h u y ể n thầu bộ kia vân tay cùng chòng đen phân biệt dụng cụ cũng không ngoại lệ nhưng là do ở vừa mới lộc sinh chạm xa xôi nguyên nhân binh sĩ vội vã đem dụng cụ đưa cho lộc sinh kết quả không cẩn thận liền đem số liệu tuyến cho xe đ ứ t không có cách nào kết nối vào máy tính trung tâm thiết bị tự nhiên là không cách nào đối lộc sinh vân tay cùng chòng đen tiến hành kiểm tra bởi vậy cũng chỉ phải một mực ở vào thải sắc phi ngựa đèn thẩm tra trạm thái chúng không thể không nói lần này lại là lộc sinh cao tới một trăm bảy mươi vạn khí giá trị lập công lớn gây gọ sĩ quan nghe song binh lính lời nói lập tức lên cơn giận g ữ chỉ vào binh sĩ g á i mũi đổ ập xuống mắng quá xa đủ không đến ngươi liền sẽ không để hắn đi lên phía trước mấy bước sau binh sĩ vẫn như cũ cúi đầu nhỏ giọng nói ra bởi vì bọn họ là cầm long công hội đội viên cho nê n ta cho nê n ta g ầ y g ò sĩ quan cắn chặt sau răng rãnh h u n g tận nhìn chằm chằm người lính tiêu mỗi chữ mỗi câu nói ra cầm long công hội đội viên thế nào nơi này là thế giới hiện thực không phải mẹ nó thế giới phó bản bọn hắn liền so với chúng ta lợi hại liền cao hơn chúng ta người nhất đẳng gậy gọ sĩ quan từ đầu tới đuôi đều không có nhìn lộc sinh hai người nhưng là từ hắn giọng nói chuyện bên trong có thể rõ ràng cảm nhận được hắn phát ra từ nội tâm đối công hội đội viên k i n h thường tại hung hăng dạy dỗ người lính k i a một phút sau g ầ y g ò sĩ quan từ trong lỗ mũi phun ra một hoi chỉ vào một người lính khác nói ra đi dẫn bọn hắn đi năm trăm m bên ngoài số mười tám canh gác thất làm thân phận nghiệm c h ứ n g dương ngọc niên h tại vừa mới máy bay trực thăng bên trên đã từng nói với lộc sinh qua một câu có thể hay không thuận lợi tiến vào cấm nhạc khu chỉ sợ còn cần một chút xíu vận khí cùng lâm chàng phát huy hiện tại vận khí đã có liền nhìn lâm chàng phát huy lúc này liền nghe dương ngọc niên hừ một tiếng nói ra năm trăm mét bên ngoài một cái khác canh gác thất vị đội trưởng này chúng ta là c ẩ m long công hội đội viên không phải là của các ngươi phạm nhân chúng ta tới nơi này là chấp hành tổng bộ phái xuống nhiệm vụ không phải tùy ý các ngươi hô tới quát lui vừa mới vì phối hợp kiểm soát của các ngươi đã chậm trễ thời gian lâu như vậy muốn là không thể kịp thời tiến đến báo đến nhiệm vụ xảy ra vấn đề trách nhiệm này ngươi đến đánh nghe được dương ngọc nhiên khẩu khí bất tiện g ầ y g ò sĩ quan b i ể u m ô i một cái hít mắt nhìn về phía dương ngọc n i ê n thân phận của ngươi còn nghi vấn làm nơi này canh gác nhân viên ta không nên tra rõ ràng thân phận của ngươi sau lại thả các ngươi thông hành sao dương ngọc nhiên cố ý giả bộ như không nhịn được cười lạnh một tiếng thân phận gì còn nghi vấn là thân phận của ta hàng hiệu là nguy tạo vẫn là tin tức phía trên cùng mặt của ta không khớp người có hay không nghĩ tới lần này chúng ta cầm lòng công hội đội viên tại sao muốn như thế thật xa chạy đến nơi đây đến chấp hành nhiệm vụ ta lặp lại lần nữa nếu như làm trễ mãi chúng ta nhiệm vụ hôm nay trách nhiệm này người đảm đường không nổi dương ngọc nhiên cuối cùng hai câu này s ắ c thực đối gậy gò sĩ quan có tác dụng dù sao nếu là không có đặc thù nhiệm vụ cầm lòng công hội đội viên làm sao lại chạy đến bắc hải loại này băng thiên tuyết địa, địa phương tới nếu quả như thật bởi vì chính mình ngăn cản dẫn đến nhiệm vụ xuất hiện vấn đề liền thật phiền t h á i gậy g ò sĩ quan còn đang do dự không chừng thời điểm một người lính khác từ ngoài cửa chạy vào đội trưởng còn có năm phút giao tiếp thời gian sắp đêm chúng ta người đến xuất phát binh lính lời nói để gậy g ò sĩ quan con mắt lập tức sáng lên hắn quay đầu nhìn về phía lộc sinh hai người hỏi các ngươi lần này tới nhiệm vụ cũng là nước sâu tuần tra dương ngọc nhiên g cùng lộc sinh liền gật đầu Tốt, vậy thì do ta tự mình đưa các ngươi đi vào t r ư n g hợp cũng đến phiên chúng ta canh gác thất tiết ban vừa vặn cũng đi quan sát quan sát cái gì nhiệm vụ trọng yếu không phải từ các người đám này chơi bừa chấp hành không thể gậy g ò sĩ quan nói xong hướng vừa mới chạy vào b ì n h sĩ dựng lên thủ thế đốt năm cái huynh đệ cùng ta xuất phát lộc sinh hai người thêm gậy g ò sĩ quan sáu người bước vào cấm nhập khu đầy trời lớn trong gió từ số m ộ ư ơ i bảy canh gác thất xuất phát đến bắc hải bờ biển đội tuần tra chỗ va chạm có chừng một cây số khoảng chừng khoảng cách giờ phút này bầu trời lại một c â n g c n g khoảng cách giờ phút này bầu trời lại một cây s h o n g c h n g khoảng c á dương ngọc nhiên cùng lộc sinh hai người xem như thuận lợi qua cửa thứ nhất nhưng là mắt tình hình trước mắt ý hiển h i ê n không phải bọn hắn mu không nói đến bên người đi theo cái này một đội binh sĩ liền cùng toàn bộ hành trình giám sát bọn hắn không khác vạn nhất một hồi thật đụng phải cầm long công hội đội viên vậy liền thật phiền thoái bọn hắn đến nghĩ biện pháp mau chóng thoát khỏi cái này một đội binh sĩ bởi vì từ núi quáy nhiều nguyên nhân dư ơ ngọc n g nhiên đành phải lặng lẽ tới gần lộc sinh bên người nhỏ giọng nói ra chúng ta đến tìm cái lý do rời đi lộc sinh quay đầu nhìn một chút đi theo mình hai người sau lưng một bọn binh lính nhóm trong đầu suy tư một lát nhẹ nhàng một cười nói ra ta có biện pháp chương hai trăm sáu mươi hai trên thế giới truyền t â u số liệu nhanh nhất phương thức là cái gì mấy người lại đi lên phía trước gia đại khái mấy trăm mét lộc sinh bỗng nhiên dừng bước lại lớn tiếng nói ra thật có lỗi chúng ta đến ở chỗ này tách ra cái này đội viên của hắn lúc này đều đã xuống biển hà nội đ đang thúc giục gấp rút chúng ta mau chóng vào chỗ n g h e xong lộc sinh hai người muốn đi g ầ y g ò sĩ quan lập tức kéo dài d ọ n quát không được các ngươi không thể đơn độc rời đi lại có một nửa lộ trình liền đến giao, thiết điểm, chờ chúng ta hoàn thành giao tiếp liền cùng các ngươi cùng một chỗ xuống biển lộc sinh đồng dạng phóng đại g ọ n hỏi có lầm hay không các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lúc nào chúng ta cầm lòng công hội còn phải nghe mấy người các ngươi lính đánh thuê chỉ huy g ầ y g ò sĩ quan luôn luôn lấy tần thiên khoa học kỹ thuật lệ thuộc trực tiếp tự vệ bộ an ninh đội tự cho mình là ghét nhất chính là bị người khác xưng là lính đánh thuê lập tức từ bên hông rút súng lục ra chỉ vào l ụ c sinh hôm nay ta liền cùng ngươi hai nói rõ đi ta cùng người khác không giống người khác cảm giác được các ngươi là cái gì cầu thí công hội thật giống như hơn người một bậc mà ta ghét nhất liền là công hội bên trong đội viên trong mắt của ta các ngươi chính là một bang không làm việc đàng hoàng con hát làm sao có thể cùng chúng ta loại này chân chính chiến sĩ đánh đồng b u ờ n c â i là tổng bộ hết lần này tới lần khác cho các ngươi quyền hạn lớn nhất giống như các ngươi thật nhiều không thể thiếu giống như người khác nung chiều các ngươi ta cũng không nung chiều các ngươi hôm nay cái này giao tiếp ban các ngươi đi cũng phải đi không đi cũng phải đi tóm lại không có lệnh của ta hai ngươi ai cũng không thể rời đi theo gậy g ò sĩ quan thoại âm rơi xuống bọn lính phía sau đều ân về phía bên hông x u ố n g lục nhìn chằm chằm lộc sinh hai người lộc sinh cười lạnh một tiếng nói ra vị đội trưởng này có ý tứ là nói mặc kệ chúng ta lập tức có không có gấp nhiệm vụ phải hoàn thành đều phải để qua một bên chức cùng các ngươi đi hoàn thành giao tiếp ban mới được g ầ y g ò sĩ、si、quan cũng không có có thêm lời thừa thãi chém đỉnh chặt s á t đáp đương nhiên rồi cho dù là các ngươi quần phá chúng ta cũng phải trước cùng các ngươi trở về chờ các ngươi đổi xong quần mới có thể chấp hành chúng ta nhiệm vụ khẩn cấp g ầ y g ò sĩ、si、quan không hiểu thấu trao mày một cái đổi cái gì quần lúc này bỗng nhiên liền cảm thấy mình dưới hông truyền đến một trận tê tâm liệt phế rét lạnh loại này rét lạnh đau thấu tim gan giống như bị người tại dưới bụng hung h ă n g đá mất ư ớ c g ầ y g ò sĩ、si、quan quá sợ hãi tranh thủ thời gian túi đầu hướng mình dưới đúng quần nhìn lại chỉ gặp luôn mười phần dắm chắc y phục tác chiến giờ phút này thế mà rộng mở tại gió lớn bên trong gió bất chính phần phật thổi tới mình trên quần lót lạnh leo thấu xương thuận đùi một đường đi lên trên lan tràn gậy g ò sĩ quan tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về những binh lính khác nhìn lại phát hiện còn lại các binh sĩ y phục tác chiến cũng tất cả đều n ứ t ra giờ phút này nao nhau q u ầ n mình đứng người dậy đông lạnh đến run l y bẫy dương ngọc nhiên đem mặt đường hướng về phía một bên lộc sinh thì nhìn xem gậy g ò sĩ quan chế nhạo nói còn không mau trở về đội q u ầ n chậm chỉ sợ tiểu huynh đệ đều muốn giữ không được lộc sinh nói không sai ba bốn mươi độ nhiệt độ siêu thấp độ dưới cứ như vậy trần chùi trong khúc lát cái gì thân thể khí quan đều nên sâu lắm g â y g ò sĩ quan c o n g đến hai chân chụp lại hai tay che lấy hạ bộ của mình nửa hóc lưng lại như mèo giang không biết là bởi vì rét lạnh hay là bởi vì sinh khí cắn khanh khách v ă n g lên tất cả binh sĩ quần áo quần đều trong cùng một lúc nước mở tiền lệ cho dù là có ngu đi nữa người cũng biết chắc là trước mắt hai cái này cầm lòng công hội đội viên dợ trọ quỷ g â y g ò sĩ quan dùng sức nuốt xuống một miếng nước bọt hận hận nói ra t ố t t ố t t ố t vương giã hà thải điệp ta nhớ k ỹ hai người các người một hồi đừng để ta lại đụng thấy các người ta nhất định sẽ không bỏ qua các người nói xong không còn dám cùng lọc sinh hai người tại nguyên chỗ kéo dài thời gian xoay người liền hướng canh gác thất phương hướng chạy tới lộc sinh tại sáu người sau lưng cười hô hữu nghị nhắc nhở một chút vừa mới ta vấn đề kia ngươi vẫn không trả lời đương nhiên rồi mặc dù chúng ta là không thể nào cùng các ngươi trở về đội q u ầ n giống như là tại trong l i ệ t hỏa rội lên xăng gầy gò huấn luyện viên trong lòng giờ phút này có loại mánh liệt bị cảm giác đ ụ c nhã lập tức nổi trận lôi đình quát đương nhiên cái r á m lao tử xưa nay không vào phó bản muốn tuân thủ cái r á m mỗi tuần quy tắc vương giã tốt ngươi cái vương giã nhìn xem chật vật rời đi một bọn binh lính n ó m dương n ọ c n h i ê n nhịn không được tò mò hỏi y phục tác chiến chất liệu luôn luôn đều rất kiên cố ngươi là thế nào đem y phục của bọn hắn đều mở ra tuyến lộc sinh lung lay trong tay một thanh súng bắn nước vừa mới ta đem thời gian tiến nhanh sơn tràn vào súng bắn nước bên trong sau đó đón gió mở mấy thương ai để bọn hắn đều đi tại phía sau của chúng ta đâu dương ngọc nhiên lập tức nhịn không được cười lên ngay cả chống đạn cửa sổ mạng tàu đều có thể tại một lần lại một lần thời gian tiến nhanh sơn bôi lên hạ bị ăn mòn thúng chi các binh sĩ trên người y phục tác chiến đâu dù sao thời gian mới là trên thế giới này nhất vũ khí sắc bén thất và rốt cục thoát khỏi canh gác thất đám binh sĩ lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai nhân lập tức quay lại phương hướng hướng khoảng cách hai người gần nhất mặt biển đi đến t ừ v ừ a mới g ầ y g ò sĩ quan một đoàn người tiến đến giao người thay ca viên phối chế đến xem đồng thời tại đáy biển chấp hành biển sâu tuần tra bất quá chỉ có sáu người dưới tình huống bình thường cái này cửa thứ hai sẽ là ba cái cửa ải bên trong đơn giản nhất cửa ải nhưng là giờ phút này bởi vì cầm l o n g công hội đám người n g o ạ i ý muốn gia nhập chấp hành biển sâu tuần tra nhân số liền đã tăng tới tiếp cận hai mươi người đối với một cái ba tầng lầu cao hình lập phương kiến trúc tới nói cơ hồ có thể bao dung đến toàn bộ địa phương hoàn toàn không lưu góc chết cái này liền có chút phiến thức lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người đã đi tới bắc hải bờ biển không biết có phải hay không là bởi vì thời tiết rét lạnh nguyên nhân nơi này nước biển nhìn qua tựa hồ cũng là mẫu sảm trắng t ố i gần bờ biển địa phương gió lớn cuốn lên sóng biển đập tại ven bỏ trên đá ngầm phát ra tiếng vang đỉnh thái n h ứ c góc hai người song song ngồi chung một chỗ bằng thẳng trên tảng đá phương thương lượng tiếp theo đối sách lộc sinh nói ra chúng ta trước mắt còn không cách nào xác nhận lao chu có phải hay không tại đáy biển phòng máy bên trong đây là kiện thứ nhất chuyện kiến thức dương ngọc nhiên nhớ lại ngày đó chu cựu châu cùng lộc sinh nói chuyện phiếm nội dung đống nhiên nói ra tiểu lộc ngươi còn nhớ hay không đến ngày đó chu cựu châu tạ i vào biển trước một khắc cũng còn có thể cùng ngươi tiến hành thông tin thế nhưng là trái lại chúng ta khi tiến vào cấm nhập khu phạm vi về sau liền đã cơ hồ không có tín hiệu lộc sinh nhẹ gật đầu tao mày nói ra đây đúng là ta không nghĩ rõ ràng địa phương chẳng lẽ lại kỳ thật lao chu bị giam địa phương cách nơi này rất xa chúng ta tìm nhầm địa phương dương ngọc nhiên lắc đầu nói ra ta trước đó cũng nghĩ không thông nhưng là hôm nay lại tới đây nhìn tình huống chung quanh về sau trong lòng ta có một cái suy đoán cái gì suy đoán lao chu là từ biển bên kia tới biển bên kia không sai dương ngọc nhiên nhẹ gật đầu hướng bắc hải phương xa một chỉ thì như ngồi thuyền lộc sinh thuận dương ngọc nhiên ngón tay phương hướng nhìn lại quả nhiên trông thấy ở phía xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc to lớn thuyền hàng chính hướng phía cấm nhập khu phương hướng lai tới thuyền hàng tại ở gần cấm nhập khu về sau liền ngừng lại tiếp theo liền thấy thuyền hàng phía trên bỗng nhiên dâng lên bảy tám cái to lớn sâu cánh tay mỗi cái sâu cánh tay phía dưới đều treo một cái hai mươi bình khoảng trừng màu đen hòm thủy tình mây chiếc cano chính vây quanh ở cái kia chiếc to lớn tàu hàng phía dưới chỉ huy sâu cánh tay đem màu đen hòm thủy tình chậm rãi thả vào trong biển nh lộc sinh trong đầu đ ỗ n g nhiên hiện ra xuyên qua trước ký ức hắn lập tức hô to một tiếng ta biết đá dương ngọc nhiên tò mò hỏi ngươi biết cái gì rồi lộc sinh lập tức hỏi nàng một cái nhìn như hào không thể làm chung vấn đề tiểu nhiên ngươi biết trên thế giới này truyền thâu số liệu nhanh nhất phương thức là cái gì không dương ngọc nhiên có chút không hiểu thấu nhìn về phía lộc sinh nghĩ nghĩ nói ra đáy biển các quang lộc sinh cười lắc đầu la ô tô hoặc là tàu thủy nhìn xem dương ngọc nhiên hoang mang vẻ khó hiểu lộc sinh vội vàng giải thích nói làm số liệu lượng không lớn thời điểm đáy biển các quang đúng là nhanh nhất truyền thầu phương thức thế nhưng là một khi số liệu đạt đến khổng lồ thiên văn sổ tự lúc thông qua đáy biển các quang truyền tâu khả năng cần vài ngày thậm chí thời gian một tuần tốc độ bên trên kém xa trực tiếp dùng ô tô hoặc là tàu thủy đem t ổ n chữ số liệu t ổ n chữ tủ trực tiếp vận đến mục đích phòng máy tới cũng nhanh đối với tần thiên khoa học kỹ thuật loại này số liệu thể lượng khoa học kỹ thuật công ty mà nói ô tô hoặc là tàu thủy vận chuyển chính là nhanh nhất phương thức dương ngọc nghiên đại khá i hiểu lộc sinh ý tứ ý của ngươi là nói chiếc thuyền kêu bên trên bông ra màu đen h ồ n thủy tỉnh nhưng thật ra là tồn chữ số liệu tồn chữ tủ lộc sinh nhẹ gật đầu cho nên lão chu lúc ấy chỉ sợ cũng không phải là bị ngẫu nhiên truyền đưa đến trong lồng giam mà là truyền đưa đến trước mắt những cái kia tổn c h ữ trong tủ dương ngọc nhiên như ở trong ngộng mới t ỉ n h đây cũng là mang ý nghĩa lao chu đúng là tại đáy b i ể n cơ trong phòng lộc sinh lần nữa gật đầu không sai bất quá lần này ta tìm được có thể tiến vào phòng máy biện pháp chương hai trăm sáu mươi ba thật giả vương giã hạ à tử sơ mang theo cầm l o n g công hội mọi người đi tới bắc hải ven bờ bọn hắn đồng dạng nhìn thấy nơi xa to lớn thuyền hàng vương giã tò mò hỏi cái kia là đang làm gì luôn luôn tri thức quên bác hà thải điệp giải thích nói tia là tần thiên khoa học kỹ thuật quá khứ tồn chữ số liệu thời gian dài không còn điều động liền sẽ thông qua tàu thủy vận đến nơi đây đưa vào bắc hải phòng máy bảo tồn đây không phải là mang ý nghĩa phòng máy bên ngoài tia h ồ n g ngoại giám thị thiết bị sẽ tạm thời q u a n bế vương giã đối mặt trời ngáp một cái làm sao hết lần này tới lần khác đến phiên chúng ta chấp hành biển sâu tuần tra nhiệm vụ lúc dù sao cũng phải thêm điểm độ khó hà thải điệp thở dài nói ra cái này là tổng bộ mới nhất đang tiến hành rời núi kế hoạch đem ở vào thơ am vùng núi ngọn n u ồ n phòng máy số liệu toàn bộ di chuyển đến bắc hải phòng máy tổn chữ cho nên cũng không phải là chỉ có hôm nay mới có thể vận đến tổn ch gần nhất một tháng đều sẽ không định kỳ hướng nơi này vận chuyển xem như cái thông thường thao tác h à n g tử sơ chắp tay đứng tại trên đá ngầm thanh âm bình tĩnh nói ra bất kể có phải hay không là thông thường thao tác tất cả mọi người cần phải gìn giữ cảnh giác nhất là tại chúng ta chấp hành nhiệm vụ hai mươi bốn tiếng bên trong càng thêm không thể xuất hiện chỗ sơ xuất vương giã đem y phục tắc chiến khóa kéo kéo đến đỉnh đầu đứng dậy hướng bờ biển đi đến biết biết ngươi nếu là không yên tâm ta mang mấy người đi thuyền hàng một cái tổn trữ tủ một cái tổn trữ tủ hộ đưa bọn hắn đi phòng máy nói xong hắn đem chân phóng tới trong nước thăm dò một chút nhiệt độ nước lập tức cả người thật giống như điện giật đồng dạng bắn đi ra a s i ba lạnh lạnh lạnh lạnh lạnh vương giã từ ngón chân đến q u ọ n tóc đều đánh lên dùng mình khó trách không có nhiều người có thể đi dưới biển chấp hành nhiệm vụ dù là mình mặc đặc chất y phục tác chiến đều đã đông lạnh đến nhận việc điểm mắt trở trắng hà thải điệp lần nữa hữu oán thở dài một hơi thật ra trừng phạt làm sao lại có thoải mái hà tử sơ đứng tại trên đá ngầm nói ra vương giã ngươi vừa mới đề nghị không có vấn đề ngươi mang mấy người đi hộ tống tồn chữ tụ hà thải điệp viên lưu tại nơi này lưu c h nhìn xem hàn tử sơ thân ảnh trong mắt không ngừng hướng ra phía ngoài b ố t lên nhỏ tinh tinh hà nội động tác này rất đẹp trai à dù là đi tham gia n h ả y cầu tranh tài cũng có thể cầm cái mát điểm đi vương giã nhất miệng thải điệp ngươi đi với ta thuyền hàng hộ tống tổn chữ tủ ta để ngươi kiến thức một chút đẹp trai hơn nói cắn răng một cái hướng phía trước chạy lấy đà hai bước một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước trong lúc nhất thời b ọ t nước bốn phía giống như nổ cá hà thải điệp khe k h ẽ thở dài một hơi vương ca luôn luôn đối s u ấ t khí có một ít hiểu lầm lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người hướng thuyền hàng phương hướng ra sức bơi đi đã chu cựu châu có thể thông qua số liệu tổn chữ tủ tiến vào đáy biển phòng máy như vậy bọn hắn cũng có thể dùng phương thức giống nhau đi vào tại mệnh nhọc cổ cứng trợ r ú t d ư ớ i hai người chỉ dùng hai mươi phút liền đã đi tới thuyền hàng phía dưới giờ phút này ba chiếc cano đang chỉ huy lấy sâu cánh tay đem số liệu tồn chữ tủ chậm rãi hàng vào trong biển vì lý do an toàn thuyền hàng cùng trên thuyền tất cả nhân viên đều không được cho phép tiến vào cấm nhập khu bởi vậy số liệu tồn chữ tủ tiến vào trong biển về sau đem giao cho tần thiên khoa học kỹ thuật vũ trang nhân viên đưa vào bắc hải phòng máy phụ trách vận chuyển tồn chữ tủ chiến sĩ đem ba cái móc nối treo ở tồn chữ cửa hàng p ư ơ n g vòng kim loại bên trên tấn khóa chặt c h ụ hô một tiếng xuất phát ba chiếc cano liền kéo lấy chìm vào đáy biển tổn c h ữ t ủ hướng bắc hải phòng máy phương hướng chạy tới lộc sinh cùng dương ngọc nhiên thừa dịp đám người không chú ý từ đuôi thuyền bỏ lên trên thuyền hàng ánh vào hai người tầm mắt là một cái có thể so với sân bóng lớn nhỏ to lớn bóng tàu giờ phút này tất cả nhân viên công tác đều đang bận rộn chỉ huy cự hình sâu cánh tay đem tổn c h ữ tủ theo tự thả vào trong biển lộc sinh nhìn xem vẫn dừng lại trên bóng thuyền bảy tám cái màu đen hồng thủy tỉnh nói với dương ngọc nhiên chúng ta đến nghĩ biện pháp đi vào hầm thủy tỉnh bên trong dương ngọc nhiên gật gật đầu trên bóng thuyền nhìn chung quanh một vòng lôi kéo màu đen h ồ n g thủy tỉnh là hoàn toàn chống nước thiết kế sáu cái mặt tất cả đều chặt chẽ dán vào từ bên ngoài xem hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong hẳn là cũng làm đơn mặt phòng dòm xử lý lộc sinh tại h ồ n g thủy tỉnh bên ngoài lượn quanh một vòng mười phần may mắn thấy được một thanh mật mã khóa cái này là một thanh từ vân tay một số chữ số chữ mật mã tạo thành khóa điện tử lộc sinh lúc này đem mật mã khóa xương hào thay thế thành một cái thua sai mật mã liền báo cảnh khóa điện tử đang muốn điện mật mã vào đông nhiên từ phía sau hai người chuyển đến một tiếng tiếng ho khan cợ hữu khởi các ngươi là ai lộc sinh cùng dương ngọc nhiên vội vàng xoay người hướng sau lưng nhìn lại chỉ gặp tại hai cái màu đen hòm thủy tinh ở giữa đứng đấy một cái vóc dáng không cao mặc màu l a m quần áo lao động lao đầu lao đầu cầm trong tay một cái màu vàng lao cọp một mặt cảnh giác nhìn xem hai người các ngươi không phải trên thuyền nhân viên công tác tại sao lại xuất hiện ở nơi này dương ngọc nhiên không chút hoang mang kéo xuống đỉnh đầu khoa kéo từ trên thân lấy ra thân phận hàng hiệu đưa tới chúng ta là cầm long công hội đội viên hôm nay nhận được nhiệm vụ khẩn cấp cần đối với mấy cái này cái dương tiến hành kiểm tra bộ phận kiểm tra bộ phận tiểu lao đầu hít mắt nhìn về phía dương ngọc nhiên dương ngọc nhiên một bộ không thể nghi ngờ thần sắt nhìn xem tiểu lão đầu toàn thân tản ra thân là định cấp công hội đội viên đặc hữu uy nghiêm có h thể tiểu lão đầu hết lần này tới lần khác là chiếc thuyền này chủ quản không phải dựa vào mấy câu liền có thể đổi đi hắn cẩn thận tại dương ngọc nhiên cùng thân phận của lộc sinh hàng hiệu bên trên nhìn một chút hà thải điệp vương giã dương ngọc nhiên giả vờ không nhịn được nhẹ gật đầu không sai ngươi nếu là đối thân phận của chúng ta có hoài nghi lời nói có thể đi cùng tổng bộ làm kiểm tra nhưng dưới mắt thời gian cấp bách còn x i n ngươi đừng kéo dài làm hại chúng ta kiểm tra thí điểm tiểu lão đầu lắc đầu thân phận kiểm tra là nhất định nhưng cái nào sợ các ngươi thật sự là cầm lòng công hội đội viên chứng minh như thế nào các ngươi có kiểm tra bộ phận nhiệm vụ đây là một cái mười phần khó giải quyết vấn đề dương ngọc nhiên không phải là không có sớm nghĩ đến nhưng đối với loại vấn đề này nàng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ có thể lấy cầm l o n g công hội thân phận tiến hành tạo áp lực cực tiểu lao đầu cuối cùng sẽ thỏa hiệp lập tức giả bộ như hết sức tức giận bộ dáng chất vấn chúng ta là cầm l o n g công hội đội viên vừa mới hàng hiệu có thể chứng minh thân phận của chúng ta ngươi hẳn phải biết hành động của chúng ta quyền hạn muốn rõ rệt cao hơn ngươi nhóm nhiệm vụ của chúng ta không cần thiết giải thích với ngươi à tiểu lao đầu ở trong lòng thầm mắng một tiếng không phải liền là cái công hội đội viên ở chỗ này giả trang cái gì đại gia nếu không phải là bởi vì hai người các ngươi có như thế cái thân phận vừa mới đã sớm kêu người đem các ngươi bắt lại chính đang nghĩ nên như thế nào mở miệng lúc này liền nghe một mực không lên tiếng lộc sinh bỗng nhiên nói ra chúng ta có mở ra hồng thủy tinh con bí chìa nói xong hắn quay người tại mật mã khóa lại thâu nhập 8693 g c h b ố n chữ số mật mã sau đó liền nghe răng rắc một tiếng văn giòn mật mã khóa ứng thanh mở ra lộc sinh bình tĩnh nhìn hướng tiểu lão đầu dạng này có thể chứng minh chúng ta có kiểm tra thí điểm quyền hạn đi tiểu lão đầu kinh ngạc nhìn mở ra cửa thủy tinh trong lòng minh bạch cái này mật mã khóa giữ bí mật cấp bậc rất cao cả con thuyền chỉ có mình một người biết nếu như bọn hắn không có kiểm tra thí điểm quyền hạn lời nói là vô luận như thế nào cũng mở không、ra. tiểu lao đầu lúc này mới bất đắc di hướng hai người nói một tiếng xin lỗi thật có lỗi vừa mới cũng là ta t r ư ớ c trách cần mạ o phạm hai vị nói xong liền không có lại dừng lại hướng thuyền hàng phòng điều khiển đi đến lộc sinh cùng dương ngọc nhiên rốt cục thở dài một hơi hai người một mực chờ đến tiểu lao đầu thân ảnh biên mất tại ánh mắt bên ngoài mới kéo ra cửa thủy tỉnh lẽ đi vào nếu như hết thệ thuận lợi tiếp theo cũng chỉ muốn đợi ở bên trong chờ lấy t ổ n chữ tủ bị đưa vào bắc hải phòng máy là được rồi nhìn qua khó khăn trùng điệp cửa thứ hai cùng cửa thứ ba liền xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua nhưng mà lệnh hai người vạn, vạn không nghĩ tới chính là sinh tính cẩn thận tiểu lao đầu tại lúc này vậy mà lại gây trở lại lộc sinh cùng dương ngọc nhiên lập tức kinh ngạc liên nhau trong lòng tự nhủ hỏng bét lúc này tiểu lao đầu trở về nếu là không thấy mình thân ảnh của hai người làm sao có thể không sinh ra hoài nghi ngay tại hai người lòng nóng như lửa đốt thời điểm tiểu lao đầu trợt hướng phía một phương hướng khác vây vây tay uy hai người các ngươi cầm lòng công sẽ vừa mới quên cho các ngươi làm thân phận kiểm tra cần đi với ta phòng thuyền trưởng một chuyến vừa mới leo lên thuyền hàng vương giá cùng hà thải điệp một mặt mơ hồ liếp mắt nhìn nhau hắn cái này là đang bảo chúng ta chương hai trăm sáu mươi bốn nguy cơ tứ phía đáy biển phòng máy tiểu lão đầu s ợ dĩ đi mà quay lại là bởi vì hắn đ ỗ n g nhiên thầm nghĩ nếu như hai người này thật là vì trộm lấy số liệu mà đến cái kia có thể mở ra màu đen hòm thủy t i n h cửa cũng không phải là không được liên tưởng đến mình còn không có đối bọn hắn hai người thân phận làm kiểm tra thế là liền vội vội vàng vàng chạy về vừa lúc đụng phải vừa mới leo lên thuyền hàng thật vương giã hai người vương giã trông thấy sắc mặt khó coi tiểu lão đầu không ngừng hướng mình hai người n g o ắ t tay lên tiếng hỏi ngươi là đang bảo chúng ta vương giã câu này lại so với bình thường còn bình thường hơn nghi vấn tại tiểu lão đầu nghe giống như là một câu hỏi lại phản phất tại không nhị được hỏi hắn n g ư ơ i còn tới gọi chúng ta làm gì vừa mới còn không có thuận đi xuống khẩu khí kia lập tức lại t u ô n trở về lập tức tức giận nói ra ta không đều nói nha thân phận kiểm tra và không chứng minh như thế nào thân phận của các ngươi xin các ngươi cũng phối hợp một chút công việc của ta vương gia cùng hà thải điệp không biết mình là thay l ọ c sinh hai người có nổi chỉ biết mình mới vừa lên thuyền liền bị tiểu lao đầu đổ ập xuống c ờ trách một trận trong lòng tự nhiên cũng là không thoải mái nhưng cân nhắc đến tiểu lao đầu yêu cầu cũng là hợp lý đành phải đi theo tiểu lao đầu đằng sau đi phòng t h u y n trưởng cuối cùng kiểm tra kết quả tự nhiên là không có vấn đề tiểu lao đầu hướng hai người khoát tay áo được rồi các người yêu kiểm tra những điểm thứ t í đ i ể này công hội người thật sự là một hồi một ý kiến tùy các người đi các người yêu làm gì làm gì lúc này to lớn sâu cánh tay từ giữa không trung rơi xuống đem lộc sinh hai người chỗ cái kêu màu đen hòm thủy tinh cho treo lên tới vương g i ã cùng hà thải điệp nhảy tới hồng thủy tinh phía trên đi theo cái dương cùng một chỗ đáp xuống trong biển ba chiếc cano lôi kéo hồng thủy tinh hướng bắc hải phòng máy phương hướng chạy tới hồng thủy tinh bên trong kết cấu mười p h ầ n đơn giản ba mặt bày đầy kim loại giá thép cùng khảm vào thức thiết bị chứa đựng ở giữa con lưu một đầu hai người rộng đường đi dùng cho dỡ hàng cùng kiểm tra tu sửa thiết bị sử dụng lộc sinh tìm một cái góc rút ra một đầu t ổ n chữ khí để dương ngọc nghiên ngồi ở bên trên mình thì là ngồi trên mặt đất t ự ở bên cạnh nàng bởi vì đơn mặt thông sáng thủy tinh thiết kế từ lộc sinh hai người vị trí nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy nhưng là hòm thủy tinh người bên ngoài thì không nhìn thấy tình huống bên trong lộc sinh nhìn xem đồng hành tại hai người đỉnh đầu thật vương giã cùng hà thải điệp trong lòng không khỏi cảm thán vận mệnh có đôi khi thật đúng là kỳ diệu không biết vương giã cùng hà thải điệp hai người nếu như biết mình một đường hộ tống lộc sinh cùng dương ngọc niên g h tiến vào bắc hải phòng máy sẽ là dạng gì tâm tình tôn chữ tủ một đường chuyển đến bắc hải phòng máy phía trên mới thoát khỏi khóa trụ tại dưới tác dụng của trọng lực màu đen hòm thủy tỉnh chậm rãi rơi xuống dưới hình lập phương kim loại phòng máy tại cảm ứng được tồn chữ tủ hạ xuống về sau chủ động đóng lại chúng quanh tia hồng ngoại giám sát thiết bị cũng ở trên đỉnh cho t ổ n chữ tủ mở ra một cái hình vương đại môn đem nó nuốt vào trong đó vương gia cùng hà thải điệp một đường đi theo màu đen hỏng thủy tỉnh tiến vào cơ trong phòng lúc này liền thấy chung quanh bỗng nhiên ánh đèn đại lượng tiếp lấy phong b ế trong không gian bắt đầu hướng ra ngoài bãi suất nước biển ước chừng mười phút sau trong phòng nước biển bị toàn bộ b à i không biển kín không gian phía trước một phiến đại môn chầm chầm mở ra vương gia đem đỉnh đầu khóa kéo kéo đến cổ phía trước thở dài nhẹ nhõm hô cuối cùng không cần ngâm ở trong biển hà thải điệp hoàn toàn như trước đây yếu h t thở dài một hơi nhưng nơi này vẫn là trước sau như một lạnh vương gia cười ha ha một tiế đi thôi dù sao cũng so trong nước mạnh đại môn đằng sau đã xếp hàng chờ đợi bốn năm cái người mặc đồng phục nhân viên công tác bọn hắn bước nhanh đi lên trước hợp lực đem hòm thủy tinh để lên một đầu màu bạc q u ý đạo vung tay ra tồn chữ tủ liền dọc theo q u ý đạo tự động hướng về phía trước chậm rãi di động trải qua ước chừng khoảng cách một trăm mét về sau tồn chữ tủ tiến vào một cái đặc chất cánh cổng kim loại còn lại tất cả nhân viên bao quát vương giả cùng hà thải điệp tất cả đều bị ngăn ở ngoài cửa lộc sinh cùng dương ngọc nghiên đợi tại hòm thủy tinh bên trong p h ả n phất ngồi rừng cây lửa nhỏ xe tại xếp như núi tồn chữ trận liệt bên trong Màu đ e ngay h n t h tinh rốt cục cũng ngừng cục sau, sau đó một nghiêng dối cái cự á n h tay m đại a đưa nó bình đẩy một sâu trào từ trên trời giáng xuống lúc này phong tỏa ngăn cản cửa thủy tình hướng một cái biểu hiện ra nguy hiểm độc lập thông đạo đưa đi lộc sinh cùng dương ngọc nhiên mau tới trước muốn phá tan cửa thủy tinh thế nhưng là giờ phút này hòm thủy tinh cửa đã bị sâu trào cho gắt gao kẹt lấy căn bản là không có cách để ra cũng may lộc sinh còn thừa lại một điểm cuối cùng thời gian tiến nhanh sơn đưa nó bôi lên tại cửa thủy tinh dưới đáy hai người cùng một chỗ dùng chân đập mạnh nhưng là màu đen pha lê cực kỳ kiên cố chờ hai người thật vất và rốt cục đem pha lê đá ra khe hở lúc màu đen hòm thủy tinh đã được đưa vào đánh dấu có nguy hiểm trong thông đạo thông đạo hai bên lóe ra màu vàng sáng ánh đèn màu đen hòm thủy tinh tại kinh lịch một đoạn dài g i n giặc trượt qua đi cuối cùng tại một g vừa mới tiến đến thông đạo bị cửa sắt lập tức chậm rãi qua n bế phong ốc các nõ g ngách bên trong đột nhiên phun ra khí màu trắng thể cùng lúc đó một cái cự hình khí áp nện đi tới hầm thủy tinh phía trên bắt đầu dùng sức đập tổn c h ữ tủ bên ngoài phòng hộ pha lê lộc sinh cùng dương ngọc nhiên vội vàng tại pha lê bên trên lại đạp hai cước cửa thủy tinh dưới đáy rốt cục ứng thanh vỡ vụn hai người mau từ hầm thủy tinh bên trong bò lên ra không có màu đen thủy tinh lọc ánh sáng gian phòng bên trong ánh đèn trói mắt lập tức liền bị sáng rõ hai người mở mắt không ra càng chết là gây mũi mùi khói tận dụng mọi th lộc sinh thân thể tại nguyên chỗ hơi trao đảo một cái vội vàng đóng lại trên quần áo lấy hơi miệng miễn cưỡng lên tinh thần lôi kéo dương ngọc nghiền tại trong mật thất tìm tìm lối ra thế nhưng là mật thất bốn phía tất cả đều là băng lánh vách tường kim loại căn bản không có chạy đi khả năng cách đó không xa phòng quan sát bên trong mấy cái thân mặc màu đen chế phục bảo an nhân viên tụ tập đang theo dõi trước màn hình nhìn chằm chằm kim loại trong phòng thất kinh lộc sinh hai người một người trong đó nói ra diêu đội, cái một thân bắp thịt riêu k h ô n mặt không thay đổi nhìn xem máy giám thị lạnh giọng nói ra h ừ nếu như không phải cầm l o n g trong công hội nội ứng người bình thường nào có cái này quyền hạn tiếp cận tồn chữ tủ chớ nói chi là có thể mở ra mật mã khóa cũng may bọn hắn không biết chúng ta sẽ ở phòng máy bên trong làm mật mã kiểm tra bằng không chúng ta chỉ sợ cũng còn bị mơ mơ màng màng nói chuyện lúc trước người kia lại nói ra nghe nói hôm nay tại cơ ngoài phòng làm nước sâu tuần tra có hơn mười cầm l o n g công hội đội viên chúng ta muốn hay không riêu k h ô n lập tức nhẹ gật đầu tiểu lượng ngươi mang mấy người đi đôi bọn hắn làm một cái kiểm tra chỉ sợ phía ngoài đội viên bên trong còn sẽ có tiếp ứng người khác sợ cầm long công hội chúng ta cũng không sợ từ lượng cùng nhau chân lên tiếng phải liền dẫn bốn cái bảo an đội viên rời đi phòng quan sát lúc này kim loại trong phòng đã bị khí độc rất đầy d i ê u k h ô n mười phần có kiên nhận đang theo dõi trong phòng lại đợi có năm phút khoảng t r ư ờ n g thời gian mắt thấy thiết bị giám sát bên trong lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người ngã nhào trên đất không nhúc nhích nằm có ba bốn phút lâu lúc này mới mở miệng lần nữa nói ra tiểu khách tiểu thường thời gian không sai bể lắm hai người kia cũng đã bị khí độc c h ế t các người đi vào đem thi thể thu ra ta xem một chút đều là ai chương hai trăm sáu mươi năm cố nhân lại t â phùng quách lập cùng thường thạch đáp ứng một tiếng liền hướng kim loại mật thất phương hướng đi đến bọn hắn trước ở ngoài cửa chờ đợi khí độc bài không về sau mới trên cửa thâu nhập mật mã thật trọng tiến vào kim loại thất bên trong lúc này lộc sinh cùng dương ngọc nhiên toàn bộ co cắp ngã xuống đất không n ú c đ í c h quách lập cùng thường thạch liếc mắt nhìn nhau bước nhanh đi đến hai người bên cạnh ngồi sùng xuống, xuống một tay cầm thương một tay kéo xuống hai người đỉnh đầu khóa kéo lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người hai mắt nhắm hiển trên mặt còn mang theo dịch dùng mặt nạ quách lập hai người hướng ca mê ra giám sát phương hướng phô bảy một chút hai người bề ngoài sau đó đúng lúc này lộc sinh cùng dương ngọc nhiên hai người đột nhiên bạo khởi một thanh đuốt vẽ q u á c h lập hai người trên tay súng ngắn một cái cổ tay chặt liền đập vào sau đầu của bọn họ lần này đột nhiên nổi lên đến quá mức đột nhiên q u á c h lập cùng thường thạch còn chưa kịp phản ứng liền đã c h ó n g ngã trên mặt đất lộc sinh cùng dương ngọc nhiên một k í c h đ ặ t được không dám dừng lại lâu lập tức đứng người lên liền từ cổng chạy ra ngoài giám sát trước màn hình d i ê u không giật n ả y cả mình bọn hắn thế mà không có bị được chết nhanh phong tỏa phòng máy toàn bộ lối ra lập tức truy kích hai cái này cầm lòng công hội đội viên diều k h ô n nói xong dẫn đầu sông ra phòng quan sát hướng kim loại phòng máy phương hướng chạy tới lộc sinh cùng dương ngọc nhiên g sở dĩ có thể bình yên vô sự đương nhiên là siêu cấp diệp lục tố công lao tại khói độc dâng lên trong n g a y mắt lộc sinh liền đem mấy khoả siêu cấp diệp lục tố giao cho dương ngọc nhiên g về sau hai người kéo lên chiến đấu phục khóa kéo quan b ê cùng ngoại giới không khí trao đổi miệng làm toàn bộ chiến đấu phục bên trong biến thành một cái khác biệt kín không gian lại về sau chính là giả bộ như chúng độc bộ dáng té xịu trên đất chờ đợi bảo an nhân viên tiến đến mở cửa rời đi kim loại mật thất lộc sinh cùng dương ngọc nhiên tiến vào một đầu đồng dạng tứ phía tất cả đều là kim loại thông đạo. cái thông đạo này liếc nhìn lại bên trong tình trạng nhìn một cái không s ó t gì căn bản không có chỗ đốt ồn ào tiếng bước chân từ nơi không xa chỗ ngoặc chuyển đến diêu k h ô n mang theo bảo an nhân viên đã từ đầu kia bọc đánh đi qua chanh cũng không thể tránh lộc sinh hai người đành phải vãng lai lúc cái gian phòng kia kim loại mật thất một lần nữa trở về trở về thế nhưng là kim loại mật thất đại môn lúc này đã tự động đóng chết đến khóa mà lại càng hỏng b é t chính là đây là một ngón tay văn khóa lộc sinh đối mặt với vân tay khóa vô kế khả thi dương ngọc nhiên ở bên cạnh hỏi ngươi có biện pháp mở ra cái này khóa sao lộc sinh lắc đầu cái này khóa ta mở không ra vậy quên đi dương ngọc nhiên từ thanh trang bị bên trong lấy ra súng laser quay người mặt hướng tiếng bước chân chuyển đến phương hướng n ư ơ n g thần đề phòng cùng lắm thì chỉ có thể cùng bọn hắn đụng một cái lộc sinh gật gật đầu cho mình đổi lại xương hảo một cái tinh thông vật lộn cơ bắp mạnh nam trên vai kháng lên súng laser nghĩ thẩm đã không tránh được cái kia liền dứt khoát không tránh phía trước tiên bước chân càng ngày càng gần ba hai một lộc sinh đang muốn hô to một tiếng lôi bích đ ỗ n g nhiên bên cạnh hai người thép tấm tường bị người ấy từ bên trong lời ra tiếp lấy một hai bàn tay to đem lộc sinh cùng dương ngọc nhiên một thanh tốn đi vào thép tấm tường lần nữa khép lại lộc sinh chung quanh lâm vào đen k lúc này có người điểm sáng lên một chút ánh đèn suýt đừng sợ ta là tới giúp các ngươi lộc sinh mượn ánh đèn nhìn chăm chú hướng người kia nhìn lại lập tức ngạc nhiên thở nhẹ một tiếng lao chu chu cựu châu khẽ giật mình đầu tiên là một mặt khốn hoặc nhìn người mặc đặc chất y phục tác chiến lộc sinh cùng dương ngọc nhiên sau đó một bộ khó có thể tin thần sắp nói ra tiểu độc lộc sinh tranh thủ thời gian gật i gật đầu kéo xuống trên đầu khoa kéo cũng cởi bỏ trên mặt dịch dùng mặt nạ là ta còn có tiểu n g i ê n dương ngọc n i ê n giờ phút này cũng đã cởi bỏ mặt nạ một mặt kinh ngạc nhìn chu cựu châu ngươi tại sao lại ở chỗ này chủ k i ự u trâu trên mặt có không ước chế được kinh hỷ nhưng vẫn là rất cẩn thận cùng hai người khoa tay một cái mở lặng thủ thế nhỏ giọng nói ra nơi này nói chuyện không tiện các ngươi trước đi theo ta phía ngoài trong thông đạo diêu k h ô n mang theo bảo an đội các đội viên vội vã đổi tới kim loại cửa mật thất trước phát hiện nơi này vậy mà không có lộc sinh hai người thân ảnh không có t ử mật thất bên trong r a diêu k h ô n nói một mình một tiếng gấp vội vươn tay ra chỉ mở ra kim loại thất đại môn bảo an đội các đội viên nghiêm trình huấn luyện nhanh chóng chui vào trong đó nhưng mà kim loại trong phòng trừ bỏ bị đánh ngã quyết lập thường thạch cùng vừa mới vận đưa vào tồn chữ tủ bên ngoài g i n g tuyết diêu k h ô n trong lòng càng thêm hoang mang từ bảo an thất ra đến kim loại mật thất ở giữa chỉ có cái kia một đầu kim loại thông đạo hai người kia làm sao có thể hư không tiêu thất đây hắn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia phiên đưa vào màu đen hòm thủy tỉnh kim loại cửa sắt chẳng lẽ bọn hắn vậy mà từ cánh cửa sắt này lại bỏ trở về diêu k h ô n lúc này tiện tay hạ phân phó nói toàn viên xuất động điều tra toàn bộ b ắ c hải p h ò n g máy phải tất yếu đem hai người này tìm cho ra lộc sinh cùng dương ngọc nhiên cùng sau l ư n g chu k i u châu tại đầu này bịt kín trong thông đạo xuyên thẳng qua để cho hai người không nghĩ tới chính là phía ngoài kim loại thông đạo đơn giản một chút có thể nhìn đến phần c u ố i nhưng nơi này mặt mật đạo lại rắc rối phức tạp phản g phất chuột đất hang động ba người hóc lưng lại như mèo đi luôn có mấy khoảng trăm thước chu cựu châu cái này mới ngừng lại được quay đầu nhìn về phía lộc sinh cùng dương ngọc nhiên nhẹ nhàng thở ra cười nói ta liền biết các ngươi nhất định tìm được ta lộc sinh trên mặt đồng dạng treo đầy ý cười giống như là nhiều năm không thấy lao hữu cựu biệt lại tân phùng một đôi mắt không ngừng đánh giá chu cựu châu thậm chí nhịn không được đưa tay tại lao chu trên cánh tay dùng sức bóp bóp lao chu, người thật từ thế giới phó bản bên trong ra rồi chu hồi tưởng lại ngày đó tình hình vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ h a i nói ra ngày đó ta lúc đầu cho là mình muốn bị lỗ đen m ố t mất cũng may một khắc cuối cùng ta đột nhiên nghĩ đến trước ngươi cho ta lưỡng tương t r ì liền nghĩ lấy ngựa chết làm ngựa sống thử ấn xuống một cái kết quả không nghĩ tới vậy mà thật sự có thể đi vào thế giới của ngươi nghe được lao chu lần nữa nhắc lên chuyện ngày đó lộc sinh thu hồi nụ cười trên mặt tại trên vai của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ liên quan tới linh lung rất xin lỗi ngày đó chúng ta chu cựu châu không đợi lộc sinh nói hết lời lắc đầu nói ra dưới tình huống đó ngươi còn có thể nghĩ biện pháp để cho ta đem tiếp sao hoa cho đưa qua ta đã rất cảm kích nói tới chỗ này lao chu trên mặt ngược lại gạt ra một cái tiểu dung đã lưỡng tương c h i có thể hữu hiệu ta tin tưởng kiếp s a u hoa cũng nhất định có thể sinh ra hiệu quả nói cách khác ta cảm thấy ta ở cái thế giới này cũng nhất định có thể lần nữa đụng phải linh lùng cho nên không có gì có thể khổ sở chúng ta bây giờ trước hết nghĩ nghĩ làm như thế nào ra ngoài đi lộc sinh không nghĩ tới khôi phục ký ức lao chu so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm lạc quan lập tức nhẹ gật đầu tò mò hỏi lao chu ngươi tại sao lại ở chỗ này chu cựu châu nói ra ngày đó ta bị giam tại hầm thủy tinh bên trong một đường đưa vào phía trên phòng máy ta u có thể cùng Linh cùng Lung gặp lại, liền luận là phải nơi ngoài. trời đều Về nghĩ, như nào, này cũng thế vô sau xuôi từ đất ra kỳ h cho ta phát hiện trung ương nhất chữ hoạt hoạt phía thang Chu Châu theo i cái kia liệu dưới lại cái đi dưới, liền đến nơi này. Chu Kiểu、Châu、nói người, cười tiếng ế đến đến n trung ương tổn ẩn tàng động động đường xuống này. bản năng quấn chặt lấy quần áo trên người, khẽ cười một tiếng nói để đáy, đây, có cửa. cửa chặt áo ta tủ một Ta từ một một Ta sau ra. lầu khép số lấy thật cũng không biết nơi này là nơi nào nhưng là tựa hồ phía ngoài những cái kia hát chế phục cũng không biết có dạng này một đầu mật đạo bởi vì mấy ngày qua ta thực sự cóng đến chịu không được ra ngoài t r ộ n mấy bộ y phục mỗi lần chỉ cần trốn vào đầu này trong mật đạo bọn hắn liền không tìm được ta ngay cả những cái kêu bảo an nhân viên cũng không biết địa phương sao lộc sinh nghe chu kiểu châu trong đầu đống nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu lúc này chỉ thấy dương ngọc nhiên g chính hướng mình xem ra môi đỏ khẽ mở nhỏ giọng nói ra tiểu độc hẳn là đầu này mật đạo thông hướng chính là kiểu u tuyệt ngục hai n chương hai trăm sáu mươi sáu màu trắng lâm dương ngư lộc sinh nhẹ nhàng gật đầu người nghĩ đến giống như ta nơi này liền giống với là thanh huy trong biệt viện đệ lao chỉ có thủ hộ người biết chu cựu châu nhìn xem lộc sinh lại nhìn xem dương ngọc nhiên vẻ mặt khó hiểu hai người các ngươi nói là vật gì lộc sinh thế là đem từ núi cùng ủy trị bằng chứng sự t ì n h cùng chu cựu châu giản yếu nói một lần chu cựu châu một bộ đại nao quá tại bộ dáng nhìn xem lộc sinh vậy chúng ta lúc này là muốn chạy đi vẫn là đi tìm cái k i a ủy trị bằng chứng lộc sinh ở trong lòng quyền hành một lát đang muốn mở miệng chợt nghe đường ống chỗ sâu chuyển đến hai người tiếng nói các ngươi thế mà muốn để ta phản bội lộc bằng lộc bằng hai chữ để lộc sinh ba người tất cả đều lấy làm kinh hãi tranh thủ thời gian vây n a i nghĩ muốn nghe một chút hai người đến tột cùng đang nói cái gì nhưng mà bởi vì cách quá xa tiếng nói đứt quãng nghe không phải đặc biệt rõ ràng lộc sinh ba người thế là hóc lưng lại như mẹo hướng phương hướng âm thanh truyền tới lặng lẽ di động đại khái lục lọi có mấy khoảng trăm thước bọn hắn cuối cùng là đi tới thanh âm phụ cận để ba người không nghĩ tới chính là nói chuyện hai người cũng không tại trong mật đạo mà là tại cách nhau một bức tường mật đạo cạnh ngoài trong một gian phòng chỉ ngươi cũng biết lộc bằng đem một phần của hắn ủy trị bằng chứng dấu ở k i u ư tuyệt ngục bên trong đúng không gặp lúc trước người trung niên kia không có trả lời đằng sau người trẻ tuổi này lại nói ra vậy ngươi hẳn phải biết chúng ta là a đúng không lúc trước người trung niên kia rốt cục mở miệng lần nữa côn bằng tư bản người trẻ tuổi cười hắc hắc không sai chúng ta vì tìm cái này ba phần ủy trị bằng chứng thế nhưng là tốn không ít tâm tư không nghĩ tới trong đó một phần thế mà giấu ở ngươi nơi này lương tiên sinh cùng chúng ta nói một chút đi kiểu ưu tuyệt n g ụ c đi như thế nào gọi lương tiên sinh trung niên nhân lập ngựa s ù y cười một tiếng chức trách của ta chính là thủ hộ k i u u tuyệt mục làm sao lại tùy tiện báo cho các ngươi người trẻ tuổi cũng không tức giận thứ ự a ồ l ư ơ gì côn bằng tư bản người trẻ tuổi thế là đem miệng tới gần lương tiên sinh sau hai thấp giọng nói vài câu lương tiên sinh bỗng nhiên quá sợ hay nói ra các ngươi là làm sao mà biết được người trẻ tuổi cười ha ha chúng ta thế nhưng là côn bằng tư bản có cái gì là chúng ta trả không được còn xin lương tiên sinh nói cho chúng ta biết cứu tuyệt mục làm như thế nào đi lương tiên sinh trần trờ thật lâu rốt cục chán nản nói ra từ nơi này đi lên phía trước khối thứ hai kim loại sau t ư ờ n g mặt có một đầu mật đạo tại mật đạo mỗi một cái châu ngã ba đều hướng rẽ phải liền có thể nhìn thấy cựu ư u tuyệt ngục người trẻ tuổi tại nghe xong lương tiên sinh lời nói về sau liền nói ngay một tiếng tạng mật đạo bên ngoài trong phòng liền chuyển đến tiếng bước chân người trẻ tuổi còn chưa đi ra mấy bước sau lưng lại chuyển tới lương tiên sinh thanh âm chỉ có lộc bằng chìa khóa mới có thể mở ra cái t i ê phiến lồng sắt cửa các ngươi không có chìa khóa dù cho biết cựu u tuyệt ngục ở đâu thì có ích lợi gì tiếng bước chân ngừng lại người trẻ tuổi xoay người. nhìn về phía lương tiên sinh bỗng nhiên nghiền ngẫm cười một tiếng lương tiên sinh ngươi cảm thấy ta dáng dấp cùng mẹ ta giống sao ngươi mụ mụ lương tiên sinh không rõ người trẻ tuổi lời nói bên trong ý tứ nghi ngờ ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại đ ỗ n g nhiên kinh ngạc nói ra ngươi có màu trắng âm dương ngư ngươi là ngươi là con của hắn lộc sinh phảng phất nghe được trái tim của mình tại vừa mới một khắc này đột nhiên mãnh liệt bắt đầu nhảy lên màu trắng âm dương ngư nguyên chủ mẫu thân con của hắn rất nhiều suy nghĩ đột nhiên chẳng khác nào thủy triều điên tràn vào lộc sinh đại não chu cựu châu ở một bên giật mình hỏi tiểu lộc chẳng lẽ ngươi còn có huynh đ vấn đề này lộc sinh cũng không cách nào trả lời hắn tại cầm tới đầu kia màu đen âm dương ngư thời điểm trong lòng liền có đồng dạng h o a mang chưa từng có một khắc giống như bây giờ để lộc sinh nghĩ như vậy gỡ ra mật đạo tường đá lặng lẽ nhìn một chút bên ngoài người trẻ tuổi kia đến tuột cùng dáng dấp ra sao hắn không chỉ có nghĩ nhìn một cái người trẻ tuổi kia tướng mạo hắn còn muốn nhìn một chút lúc này đầu kia màu trắng âm dương ngư bên trong ảnh chụp là cái gì ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt bên cạnh dương ngọc nhiên bỗng nhiên đẩy bờ vai của hắn nóng này nói ra tiểu lộc chúng ta đến đuổi tại trước mặt của hắn trước một bước tìm tới cự dương ngọc nhiên lời nói để lộc sinh lập tức thanh tỉnh lại tranh thủ thời gian hóc lưng lại như mèo bước nhanh hướng mật đạo chỗ sâu đi đến liên quan tới là chạy đi vẫn là đi tìm ủy trị bằng chứng vấn đề hiện tại đáp án đã rõ ràng đã người trẻ tuổi kia cũng có chìa khóa vậy mình nhất định phải đoạt trước một bước tìm tới c ử u h u tuyệt ngục tuyệt đối không thể để ủy trị bằng chứng đã rơi vào tay người khác ba người y theo lương tiên sinh vừa mới nhắc nhở tại đụng phải mỗi một cái chỗ ngã ba đều lựa chọn phía bên phải rẽ ngặt một đường đi có gần hai mươi phút bỗng nhiên cảm giác được phía trước có một trận gió lạnh thổi tới càng đi về phía trước thấp bé mật đạo đột nhiên rộng mở trong sáng. một khối 10 mét vương lộ thiên kim loại đài xuất hiện ở ba người trước mắt mà để ba người càng khiếp sợ hơn chính là tại kim loại đài phía trước giữa không t r ú n g nổi lơ lửng 10 cái hình lập phương kim loại lồng giam những thứ này lồng giam bên ngoài mặt chính bên trên lóe r a kim loại đặc hưu quang trạch nhìn qua giống như là sau khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm chu cựu châu miệng há đến có thể nhét vào một cái năm đấm không nghĩ tới bắc hải phòng máy nội bộ lại còn có dấu một chỗ như vậy những kim loại này lồng sắt liền cùng ma thuật rõ ràng nhìn qua liền rất nặng bộ dáng lại có thể bồng bình ở giữa không trung dương ngọc nhiên sắc mặt bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt nói ra hắn là từ trường nguyên nhân là phụ cận từ núi từ trường để cái này những kim loại này lồng giam phiêu tại trong giữa không trung dương ngọc nhiên nói xong quay đầu nhìn về phía lộc sinh ta vừa mới nhìn lướt qua phát hiện mỗi cái lồng giam bên cạnh đều có một cái âm dương ngư dấu vết nhưng ta suy đoán chỉ có một trong đó thả có ủy trị bằng chứng còn lại chín trong đó chỉ sợ sẽ có nguy hiểm lộc sinh không có trả lời mà là yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt kim loại lồng nghĩ thầm dương ngọc nhiên suy đoán hẳn là đúng thậm chí có lẽ mở sai lồng giam trừng phạt chính là bị giam nhập trong đó vĩnh viễn không cách nào ra cho nên mới sẽ được gọi là cựu ư tuyển m ụ đi lộc sinh tự lầm、bấm. chu á i này n ì n q a giống nghiệm như khảo là l một trí đạo ự cựu đầy mục, châu lập mã minh trận nhìn lộc sinh ý tứ ngươi cùng tiểu niên ở chỗ này nghĩ biện pháp ta đi ngăn lại người kia cho các ngươi tranh thủ thêm chút thời gian nói xong cũng muốn hướng lúc đến mật đạo chạy tới bị lộc sinh ôm đồm trở về chỉ gặp lộc sinh từ đạo cụ cột bên trong lấy ra một cái màu đỏ đạo cụ đưa cho chu cựu châu không cần cùng hắn đối kháng chính diện trước đem cái này đặt ở lúc đến phải qua trên đường chu cựu châu tiếp nhận đạo cụ xem xét khoe miệng lập tức nổi lên một cái đùa ác tiểu dung chỉ gặp đạo cụ rõ ràng chỉ tiếp bên trên viết một khóa tạo ra cảm b ấ y cái nút ít ba đạo cụ tên một khóa tạo ra cảm b ấ y cái nút ít ba đạo cụ bình xét cấp bậc sử thi a đạo cụ giới thiệu văn t ắ t một cái có thể căn cứ cảnh vật chung quanh tự động tạo ra cảm b ấ y thần kỳ nút màu đỏ nhìn qua phim tiểu quỷ đương ra sao hh ắ c ắ c